càng không cần phải nói tiếu nhiên còn thiết kế đơn giản một chút dùng tốt cơ quan để những này phụ nhân đại ở tiết kiệm nhân lực còn có liền những kia đẹp đẽ mới lạ quần áo thẳng nhìn ra nàng bước bất động chân chính là người bình thường cu ly ở làm lụng sau một ngày cũng có thể đến xem buổi tối dạ hội sau đó một ngày gian lao không cánh mà bay ngoại trừ những này vật ly kỳ cổ quái tiếu nhiên còn làm trường học miễn phí để hết thể đến số tuổi hài đồng thọ phí vào học học được tốt còn có thương mại không chỉ giáo nho học trải qua nghĩa còn dạy võ công đại làm y quán chính thức y quán đối với trọng bệnh người đó là trước tiên cứu lại nói không có tiền có thể trước tiên thiếu càng đem trong thành vệ sinh khiến cho vô cùng tốt chuyên môn có người mỗi ngày quét ba lần phố lớn tùy chỗ nhổ nước miếng người đều là cực nhỏ còn làm một chút công cộng luyện võ trường còn có cái gì lão nhân trung tâm hoạt động một loại không hiểu nổi gì đó ngược lại thương tú tuần là cả đời cũng chưa từng thấy nhiều như vậy cổ quái tình cảnh thương tú tuần sau khi rời đi t i ế u niên h một khắc cũng không có đính quá hắn có quá nhiều sự phải xử lý vội vàng trong thành chính vụ vội vàng quét sạch quanh thân tiểu bọn cướp m ắ c vội vàng thành lập mình điệp báo hệ thống vội vàng luyện binh đơn giản là chân không chạm đất cứ như vậy tối tăm trời đất khó khăn đột nhiên có một ngày tiểu niên h nghe có người t h ô n g lý t ĩ n h tìm đến mình tiểu niên h vui mừng khôn siết đi tới phòng tiếp khách gặp được lý tĩnh còn có một cái cầm trong tay phất trần lánh diễm cô gái áo đỏ không cần phải nói này nói là hồng phất nữ ở thế giới này không có hồng phất dạ buôn lãng mạn lý t ĩ n h cùng hồng phất gặp gỡ là hồng phất cứu lý tĩnh sau đó hai người tình cảm ám sinh không nghĩ tới chính mình cải biến một đoạn nội dung vợ kịch việc này vẫn là xảy ra chính là không biết lý tĩnh sẽ đối với tố tố làm sao bây giờ bây giờ tố tố cũng không có ở vương bá làm cái kia chịu nhục sẽ không vì vậy cảm thấy bội không lên lý tĩnh như vậy tuyệt quyết từ chối lý tĩnh có điều những này không liên quan tiếu nhiên sự giới thiệu dưới hồng phất lý tính đối với tiểu nhiên nói không nghĩ tới mới không bao lâu nhiên ca liền đặt xuống lớn như vậy cơ nghiệp nói thật trong loạn thế ta đi không ít địa phương nhưng như cánh lăng như vậy sinh cơ bừng bừng nhưng là độc nhất phân lý tính nhưng là không nghĩ tới nhiên ca có lớn như vậy tài tiểu nhiên không chút nào xấu hổ nói ta là muốn trở thành bình định thiên hạ nam nhân điểm này toán là cái gì thính ca ca lần này đến có thể nguyện giúp ta một tay ta hiện tại thủ hạ cũng không mấy cái người có thể sai được lý t ĩ n h nghiêm mặt nói nếu như nhiên ca có thể đem thiên hạ này đều trở nên như cánh lăng giống như vậy lý t ĩ n h này chừng trăm cân thịt lại không đáng nhắc tới chỉ nhìn nhiên ca đại làm trường học miễn phí mở ra y quán liền biết nhiên ca không phải thiện cận người chỉ là cánh lăng thực lực bây giờ còn yếu tứ đại khấu mình ở quanh thân xoay quanh đỗ phục uy ít ngày nữa liền muốn đánh tới cánh lăng cánh lăng hiện tại có chút nguy cơ tiếu nhiên nói tứ đại khấu không đáng sợ thủ hạ đánh thuận chiến cũng còn tốt chỉ có hơi có thất ý chính là năm b ẻ b ả y mạng hơn nữa mục đích của bọn họ không biết là cánh lăng mà là phi mã mục tràng ta ở trên chiến trường đến cái t r ạ m thủ chiến thuật là được cho tới đỗ phục y ta chính đang liên lạc tương dương tiền đ ộ c quan nếu có hắn cứu viện thêm vào phi mã mục tràng tiếp viện ta liền chắc chắn đối phó đỗ phục y lý tĩnh lại nói ta biết thành chủ vũ lực c h ắ c tuyệt nhưng x a trường tranh hùng không thể so giang hồ tranh đấu coi như l i n h đạo kỳ muốn ở vạn quân từ đó lấy tứ đại khấu thủ cấp cũng là rất khó lý tính đối với t i ế u nhiên sưng hô thực đã thay đổi t i ế u nhiên đối với hắn có ân cứu mạng coi như hắn không muốn tập trung vào t i ế u nhiên giới trướng nhưng là đồng ý t r ợ t i ế u nhiên một chút sức lực h ư ớ n g hồ t i ế u nhiên ở cánh lăng làm rất khá lập ra mùi nhử phân cách tứ đại khấu dù địch thâm nhập tổng có biện pháp t i ế u nhiên muốn từ bản thân thu được lỗ rượu từ may đồ vật có vật này như thế ở buổi tối tập kích hắn có một trăm phần trăm tự tin ở trên s a trường đánh giết tứ đại khấu đầu lĩnh nhưng ở những ngày trước hắn trước phải quyết định tương dương tiền độc quan tiền độc quan tiểu thiếp bạch thanh nhi là loan loan sư phụ muội âm q u ý phái sớm đã đem b ả n tay hướng về tương dương cũng không q u á sẽ m ư u đ ổ cánh lăng lần này đi tương dương không thể thiếu lại muốn cùng âm q u ý phái đối đầu quyền ba đại đường c h i vương chương một trăm lẻ chín trích tiên nhân những người hái mộ tương dương toàn cảnh thuộc về tương dương thung lăng hán đông cánh lăng bốn quận mà ngoại trừ cánh lăng mới trạch thao ở ngoài là thuộc tương dương tiền độc quan thế lực to lớn nhất nếu như cánh lăng bị chiếm đóng đỗ phục y duyên lên phía bắc cái kia tương dương liền sẽ trở thành h ắ n duy một chướng ngại vật có thể nói là môi hở r ă n g lạnh tiền độc quan độc tôn tương dương mặc dù không có tranh bá thiên hạ hùng tâm nhưng muốn đem chính mình bán cái giá tiền cao nhưng là không thể nghi ngờ đỗ phục y tuy rằng thế lớn nhưng bây giờ khắp thiên hạ thanh thế cao nhất chính là lý mật lý huyên cùng đậu kiến đức tiền độc quan coi như là muốn đem chính mình bán cũng chỉ bán đấu giá cho ba người này vì lẽ đó tiểu n h i n mới có lòng tin thuyết phục tiền độc quan ngay ở tiếu nhiên đem cánh lăng giao cho lão tướng phùng ca lấy lý tĩnh vì là trợ thủ nghĩ đến có vị này tương lai quân thần ở cho dù có cánh lăng có nguy hiểm gì cũng có thể hóa giải ngược lại đánh trận tiếu nhiên là không tinh thông ở trên chiến trường tiếu nhiên nhiều nhất là một người vật biểu tượng hoặc là sông trận dũng tướng rời đi cánh lăng thời gian tiếu nhiên được khấu trọng cùng từ từ lăng ám sát thiết kỵ sẽ mặc cho thiếu tên hai người lấy tên này dương thiên dưới tuy rằng thì ra là lịch sử có chút không giống nhưng hai người hay là bởi vì trên người chịu trường sinh quyết cùng dương công bảo khố bí mật t r e o chọc một đống lớn phiến phước nhưng hai người cũng thực sự là loại kia phảng phất xẩy đa người giống như càng đánh càng mạnh thuộc tính mỗi một lần chạy chối chết ngàn cân treo sợi tóc đều sẽ mạnh hơn một phần lấy khiến người ta sinh khẩu l i ễ u lưới tốc độ tiến bộ thậm chí bởi vì thiếu nhiên chỉ điểm so với ban đầu lịch sử bên trong tiến bộ càng nhanh hơn t ỷ như hai người ám sát mặc cho thiếu tên thì càng là dễ dàng tay chưa như nguyên lai giống như khổ chiến đến thời trận chiến này để cho hai người tên tuổi đ ố i x á t bạn phong hàn hậu hy bạch còn có cái bóng thích khách dương hương ngạn những người trẻ tuổi đồng lứa đệ nhất danh sách mà không phải nguyên lai hai người đồng thời mới có cùng mấy người này đặt ngang hàng tư cách tiếu nhiên rất là vì là hai người cao hứng nhưng hắn cũng biết hai người đều là cực kỳ không thích bị người g i à n g buộc ở người dưới tính cách vì lẽ đó vẫn không muốn đem hai người buộc ở bên cạnh mình hơn nữa hắn tin tưởng Coi như hai người không muốn ở dưới tay hắn làm việc cũng chắc chắn sẽ không đối địch với hắn nếu như mình có khó khăn không cần tự mình nói hai người cũng tới chợ tiểu nhiên chậm rãi kỵ riêng mình tiểu bạch long hướng về tương dương chạy đi đi ngang qua một thôn hoang vắng đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đám người đối lập một bên vừa nhìn chính là người trong bang phái mà một bên khác nhưng chỉ có một người người này nhìn hai mươi bảy hai mươi tám thân mang bạch tỉ í cầm trong tay quạt giấy giữ lại hai phiết tính cách cực điểm tiểu h ồ tử quả thực xoáy đến không bằng hữu đám người kia bên trong có người quát lên đa tình công tử ngươi quả nhiên có đ ả m lược biết rõ chịu chết lại cũng dám đến đến hẹn nguyên lai nam tử mặc áo trắng này chính là thạch chi hiên đệ tử song long về sau bạn gây tốt đa tình nhiều công tử hậu hy bạch sau đó hai bên người ba nuôi kéo một trận miệng pháo cái kia nhà thông thái liền bị hậu hy bạch đánh cho giang rơi đ ầ y đất tiếu nhiên nhìn ra không có ý gì hoàn toàn là treo lên đánh tiết ấu đột nhiên vẻ mặt hơi đậu xem qua một bên trên nóc nhà xuất hiện một cô gái tuyệt s ắ c cô gái này khuôn mặt đẹp tuyệt không kém thương tu tu ầ n một thân màu đỏ võ sĩ trang phục eo vượt trường đao tư thế vai hùng hiên ngang cô gái kia thấy tiểu nhiên lại so với hậu hy bạch còn trước tiên phát hiện tung tích của chính mình có chút ngạc nhiên nhìn tiểu nhiên vài lần sau đó nói ngươi là ai lại có thể phát hiện nhân ra hành tung tiểu nhiên nói cái kia ngươi rõ ràng như vậy điểm một cái nóc nhà ta nghĩ không nghe cũng không được ta đây là hậu hy bạch nói thì ra là như vậy không trách ta cảm thấy cô nương khinh công cao là ta thân b ì n h ít thấy nhưng như vậy dễ dàng vì ta biết tiếu nhiên cắt một tiếng không trách ngươi hậu hy bạch như thế sẽ đem muội nói tới dối đến mắt cũng không c h ấ p cái nào cô em gái này t ử khinh công tuy cao nhưng nếu là cùng sư phụ ngươi h u y ễ n ma thân pháp so r a còn không bằng mới vừa học được bước đi ba tuổi đứa nhỏ đăng nhập http những tia bị đánh ngã hán tử đều nhân cơ hội chạy hậu hy bạch cũng không c o i truy cứu trong mắt hiện ra một tia hết sạch nhìn tiểu nhiên nói ngươi là người phương nào lại biết hậu mỗ sư thừa hắn là thạch chi hiên hoa gian thân phận truyền nhân việc tuy rằng không dám nói tuyệt mật nhưng là chứ ma môn người ở ngoài biết hắn thân phận này người chắc chắn sẽ không vượt qua mười ngón số lượng vì lẽ đó tiểu nhiên điểm ra thân phận của hắn hắn mới như vậy kinh ngạc tiểu nhiên cười nói không cần xuất sáng ta nói là thạch chi hiên cho ta nói ngươi có tin hay không hoa gian phái truyền nhân cũng không phải cái gì người không nhận ra thân phận tuy rằng hoa gian phái đứng hàng ma môn hai phái lục đạo một trong nhưng như không phải ra cái thạch chi hiên vẫn sẽ không để người trong thiên hạ sợ hãi hậu hy bạch ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng tiếu nhiên nói tới thạch chi hiên ngự khí chi ung dung điều này khiến người ta không thể tưởng tượng như coi như là ninh đạo kỳ hoặc là từ hàng t ị n h trai trai chủ tịnh niệm thiện tông tông chủ nói tới danh tự này cũng phải vô cùng thận trọng phảng phất danh tự này l i ề n có vô cùng ma lực lẽ nào thiếu niên này là một cái nào đó ma môn lao già phản lão hoàn đồng hậu hy bạch quạt giấy lấy một loại nhịp điệu kỳ diệu diêu động trong tiếng gió có một luồng kỳ diệu ý nhị dẫn động tâm thần của người ta ta nhiều ngày chưa từng gặp thạch sư không biết thạch sư mạnh khỏe tiếu nhiên nói sẽ không có chuyện gì đi tuy rằng cùng ta đánh một trận nói vậy ta cũng không thương tổn được hắn có điều ngươi cũng biết tinh thần hắn phân liệt nói không chắc hiện tại lại đang phát rồ cũng khó nói hậu hy bạch hô hấp cứng lại quạt giấy lại riêu không đi xuống trên mặt hiện ra hết sức kinh hãi vẻ mặt còn trẻ như vậy nhưng cùng thạch sư đánh một trận còn rất tốt đứng ở nơi này thiên hạ này chỉ có một người có thể làm được hóa ra là trích tiên người ngay mặt hậu hy bạch thu rồi q có giấy hướng về tiểu nhiên thi lễ một cái hậu hy bạch gặp cánh lăng c h i chủ ta vốn cũng là nghĩ đến cánh lăng nhìn nghe nói nơi đó có không nói hết cố sự hát không song thi tử còn có diễn không song hy khúc công tử thi tử thiên hạ vô song ta ngày gần đây có bao nhiêu nghe nói từ cánh lăng lưu chuyển tới thi tử quả thực không giống nhân gian hết thảy trích tiên người tên hoàn toàn xứng đáng đối với như vậy một văn nghệ thanh niên đương nhiên sẽ đối với hiện tại cánh lăng lòng sinh nóng trông đường thi tổng thơ thiếu nhiên thực đã ném ra ba mươi năm mươi thủ cái này so với võ công của hắn càng làm cho thế nhân khiếp sợ để hắn tên tuổi không chỉ có là trong trốn giang hồ truyền lưu coi như người bình thường già, tình c ờ uống say rồi cũng có thể hát cái thiên kim tan hết còn phục đến cái kia cô gái áo đỏ cũng là mặt hiện lên kinh sợ phiêu rơi xuống hướng về tiếu nhiên thi lễ một cái nguyên lai、like、ngươi chính là tiếu nhiên ta cũng vậy nghĩ đến cánh lăng tìm ngươi nhưng trên đường gặp phải cái này công tử nhà giàu chỉ hoãn tại hạ độc cô phượng gặp tiếu công tử tiếu công tử đại tỏa vũ văn việt huy phong thực sự là hả hê lòng người nhìn ngươi còn nhỏ hơn ta lại võ công cao minh như vậy thực sự là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân vũ văn việt cùng độc cô việt từ dương quảng ở thì liền như nước với lửa hiện tại đồng dạng đánh đến không thể tách rời ra tiểu nhiên cảm giác là lạ hai người này một người ngưỡng mộ tài hoa của mình không phải là mình mang tới thi tử một người nhưng ước ao võ công của chính mình làm sao có một chút truy tinh phèn cảm giác hậu hy bạch xem tiểu nhiên biểu hiện sau đó lắc đầu nói tiếu công tử khả năng không biết mình bây giờ danh vọng c h i thịnh tiếu công tử thi tử phong cách khó lường nhưng từ thừa một phái quét qua tấn triều tới nay sốc nổi xa hoa lãng phí chi phong khai sáng ra một cái hoàn toàn mới đường đến không biết bao nhiêu văn nhân mặc khách nhân của ngươi thi tử linh cảm buộc phát coi ngươi làm người khai sáng không biết bao nhiêu khuê bên trong tiểu thư ban đêm nâng của ngươi mãnh liệt mới có thể vào ngủ t i ế u nhiên sờ sờ m ũ i của chính mình được rồi đây là xuyên qua mang tới phúc lợi không tính chính mình bản lĩnh không có gì hay đắc ý nhưng vừa nghĩ đến sẽ có nhóm lớn em gái sẽ n à o lên cầu giao h i ế u tiểu nhiên vẫn còn có chút mừng thầm đ ộ c cô phượng tiếp lời nói đâu chỉ như vậy vũ văn thương từng nói công tử võ công t ử thành một phái phát tiền nhân chưa nghĩ công tử mình thành trong chốn giang hồ trẻ tuổi thần tượng người người đều lấy ngươi làm mục tiêu phượng nhi tuy rằng tự biết không phải tiếu công tử đối thủ nhưng cũng là muốn kiến thức dưới tiếu công tử võ công được thêm kiến thức đ ộ c cô phượng nhưng là một cái mê võ nghệ tuổi còn trẻ liền trở thành đ ộ c cô việt đệ nhị cao thủ càng yêu thích khiêu chiến các lộ hảo thủ nhưng nàng không có khiêu chiến t i ế u nhiên trí tâm nàng nói nhưng là lời nói thật nàng chính là muốn nhìn một chút t i ế u nhiên võ công cao đến mức độ nào tiểu n i ê n có chút đắc ý mình làm vì những thứ khác còn không thấy được nhưng ít ra vì chính mình thu rút một nhóm phèn x quên y ba đại đường c h i vương t r ư ơ n g một trăm m ư ơ i kinh thiên ám sát nghe nói như thế thiếu nhiên gật g ù cái này dễ làm ta vừa vặn cũng muốn gặp thức dưới độc cô phiệt còn có hoa gian phái tuyệt học độc cô phiệt nhưng là một cái bỏ rầm rầm gia tộc gia tộc này từng ra ba cái hoàng hậu thuộc về bắc chu tùy triều còn có đường triều chỉ từ một điểm này là có thể biết bọn họ có thể cướp đoạt đến bao nhiêu kỳ công t u y ệ t nghệ ra một giống như độc cô phượng thiên tài thực là không có nửa điểm bất ngờ mà hoa gian phái như đến chỉ truyền một người từ nơi này liền có thể biết bọn họ thu đồ đệ sẽ có cỡ nào nghiêm ngặt cỡ nào soi mói huống hồ thạch chi hiên võ nghệ nhưng là xuất từ hoa gian phái bất tử ấn pháp cũng là dung hợp hoa gian công pháp chỉ cần nhiều tìm hiểu một chút hoa gian công pháp đối với nghiên cứu bất tử ấn pháp có tương đối tốt nơi nếu như thạch chi hiên không hề điên điên khùng khùng chính là t i ế u niên tranh bá thiên hạ một đại khó sử Tiếu nhiên không có lòng tin nhất định có thể đem mời trào, mà muốn giết chết có huyện ma thân、pháp、thạch Tiếu trọng đột Nhiên mời chi hiền, muốn huyện không lòng định Nhiên không làm ra trọng đại đột phá là không thể nào. pháp phá thể có có có làm là đem đại mà ma ra ba người trong lúc đó tiến vào một hồi hữu hảo giao lưu luật bản hậu hy bạch hai người đối với tiếu nhiên khâm phục cực điểm nghe nói tiếu nhiên muốn đi t ừ n g d ư ờ n g liền sung phong nhận việc muốn đi theo đi hai người này bất luận thân phận kiến thức đều là vượt xa người thường vì lẽ đó tiếu nhiên không có từ chối hơn nữa nếu như có thể cùng đ ộ c cô p h i ệ t hợp tác cũng là có tương đối tốt nơi Muốn bình định thương i liền ê n hạng, muốn lực l đoàn kết tất cả ợ hợp n đoàn kết. Hậu hy bạch người này nguyện ý giúp mình, lấy hắn mạnh vì gạo, bạo vì tiền, quá thích hợp làm một quan ngoại g giúp gạo, giao. có bạch thích thể kết. tọa một t Hậu hy bạo làm qua ư ý vì vì lấy dương ngoại thành tiểu nhiên ba người phóng nửa khinh trì đột nhiên phía trước đi tới một đội đón dâu đội ngũ người khác làm v i ệ c vui tự nhiên tiểu nhiên ba người sẽ vì người nhường đường ở tiểu nhiên thấy rõ n à y một đội người không thiếu võ lâm hào thủ cũng là tại đây loại binh hoang mã loạn niên đại còn dám như vậy đại trường kỳ cổ làm về vui cũng không phải người bình thường phải dám l à m Ở t i ệ u qua hoa trải tiếu n i ê n tiểu h ờ gian, rằng nhưng nguy tiếu nhiên thời gian, tiếu nhiên, đột nhiên sinh tiêu tiếu nhiên tinh thần tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu luận linh giác, đối với i ra cảnh thần mạnh nếu luận đột một tuy h rác, mẽ, rác, m nhận biết nhưng không sánh được ở phương diện này thiền phú hơn người từ từ lăng, nhưng n phú biết ế từ từ được ở kẻ địch c h ra tay í nhiên mình còn không b ế biết chết t vậy liền i không n sớm h bao u l ầ Liền tiếu nhiên điều động phá phượng tri đồng lập tức phát hiện trong tiệu tân nương công lực gấp tụ tăng lên trong nháy mắt tiêu t h ă n g đến đỉnh cao sau một khắc tiệu hoa vỡ vụn ra một toàn thân gắn vào hắc y bên trong đại hán từ trong kiệu vật ra trường kiếm trong tay biến ảo vạn ngàn quan điểm đem bóng người của hán ẩn ở trong đó kiếm khi áp bức người nhãn cầu thêm nữa đặc biệt tâm pháp khiến người ta sinh ảo giác tạo người người này biến mất hiện tượng loại đáng sợ này thuật ám sát khắp thiên hạ chỉ có cái bóng thích khách dương hương ngạn có thể làm được thảo nào có thể trong nháy mắt để tụ công lực b ộ thiên các được là thích khách chi đạo làm như một cái gai khách nếu như không thể ở thời gian ngắn nhất phát huy ra sức mạnh mạnh nhất vậy không có thể toán một thật thích khách thiếu nhiên ngồi trên lưng ngựa thân thể bất động tay trái chỉ tay đạn một viên bi thép liền và về phía anh kiếm đ â y trời ánh kiếm quy về một chỗ khác nào một đạo kinh hồng chém ở viên này bi thép bên trên tranh trường kiếm chém ở bi thép bên trên một nguồn sức mạnh chuyển đến dương hương ngạn hổ khẩu tê dần suýt chút nữa trường kiếm tuột tay càng đáng sợ là một luồng phảng phất biến hóa phức tạp cực điểm cũng lăng lịch cực điểm đích thực khí theo trường kiếm công đâm vào kinh mạch của hắn phá tan hắn hộ thể chân khí khi tiến vào tâm mạch trước mới vì hắn cản trở nhưng hắn nửa người đều tê dại lên vận chuyển chân khí không hề trôi chảy hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới duy nhất lộ ra trong đôi mắt hiện ra vẻ kinh hãi t i ế u nhiên trưởng kiếm s o n g tuyệt thiên hạ đều biết nhưng cũng không người nào biết hắn còn có như thế một tay kinh thế hai tục công phu á m khí chỉ một viên đồng châu liền đánh tan hắn ép đáy hỏng u y ễ n ảnh kiếm pháp đang lúc này ở diện nổ tung vứt lên hai đạo bù lòng hai cỗ kinh người cực điểm sát khí từ dưới nền đất lao ra muốn giết người thì sẽ có sát ý sát ý thông tục nói đi chính là giết người ý chí mà cực thịnh sát ý chính là sát khí tuyệt đỉnh võ giả nhận biết nhạy bén cực điểm như có nhắm vào mình sát ý đều sẽ vì là võ giả biết cho nên đối với tuyệt đỉnh võ giả mà nói không có đánh lén nói chuyện nhưng cũng không phải nói đến người khác không thể ghi mươi bảy xuống hám tỉnh giống như lần này trước đó từ chôn lòng đất hai tên cao thủ tuyệt đỉnh trước tiên thu lại sinh cơ nửa điểm khí tức d i ấ u diếm chờ đến đánh giết lúc bắt đầu s á t ý trung thiên tuy rằng không tính đánh lén nhưng tiếu nhiên mình ra tay một lần khí thế có điều hạ xuống mà chính mình thủ thế chờ đợi nhưng là tạo cực có lợi điều kiện chính là tiếu nhiên cũng vì này hai tên thích khách khí thế của hoàng sợ nhưng hắn là càng là nguy cơ thời điểm liền càng bình tĩnh hơn tính cách t i ế u nhiên từ trong đó một luồng quen thuộc chân khí trường lực bên trong nhận biết này hai người đánh lén bên trong có một chính là c h u c ngọc nghiên hắn lạnh rên một tiếng chân khí đưa vào tiểu bạch long trong cơ thể tiểu bạch long như khinh công hảo thủ bình thường tại chỗ bay lên trời né qua một người trong đó muốn xé ra bụng ngựa một chảo người kia lạnh rên một tiếng thật xuất sinh cũng trong lúc đó thân thể như chim lớn bình thường nhào tới bầu trời dương chảo hướng về tiểu bạch long trộm tới móng chỉ lực khuấy động giống như một mỗi người nho nhỏ khí tuyền lên xuống như bị hắn bắn trúng tiểu bạch long ngoại trừ bỏ mình tại chỗ tuyệt không có những khả năng khác mà t r ú c ngọc nghiên quen thuộc thân hình xuất hiện ở đây bên người thân tay phải đánh ra sợi tơ trên không trung vũ đạo giống như trường ca mạn vũ cực kỳ đẹp mắt rung động lòng người một mực cẩn chứa trong đó sát ý cùng ý lực chính là ninh đạo kỳ cũng đau đầu hơn ba phần nhưng vào lúc này tiểu nhiên không biết làm sao xuất hiện ở tiểu bạch bụng rồng bộ dùng sức g i ẫ m một cái bụng ngựa tiểu bạch long vẽ ra trên không trung một đường vòng cung xa xa đầu đi vững vàng rơi xuống đất mà thiếu nhiên mượn này d ẫ m một cái lực lượng tốc độ tăng vọt lấy vượt qua hai người mong muốn tốc độ tay trái bên phải kiếm phân biệt đánh về phía hai người cũng trong lúc đó phát động chân khí của chính mình trường lực hỗn loạn chi trì cái kia lấy móng người đánh lén chính là thiết l ạ c phi ư n g khúc nạo như không phải từng thua ở tất huyền thủ hạ n g đó chính là đột quyết đệ nhị cao thủ mạnh mẽ tranh c ấ p ứng cử viên hắn hào thiết l ạ c phi ư n g không chỉ là bởi vì thân pháp cao minh như một con phi ứng càng là bởi vì hắn phi ưng mười ba kích đứng đầu vực ngoại nhưng nguyên nhân chính là hắn thua ở tất huyền bên dưới tâm linh kẽ hở so với trúc ngọc nhiên g vì là lớn ở hỗn loạn chi trì hạ bất luận chân khí vẫn là tâm thần đều so với trúc ngọc nhiên g đã muộn nháy mắt mới khôi phục như cũ này nháy mắt chính là thắng bại then chốt tiểu nhiên là hướng về phía hắn mà đến cựu âm thần chảo nhanh một đường đối đầu phi ưng mười ba kích sau đó trường kiếm của hắn mới đâm t r ú n g trúc ngọc nhiên g cái kia mang theo huyền áo đường c o n so với bất kỳ dấu điểm chị cũng muốn giỏi hơn nhìn tay phải bất luận chúc ngọc nhiên làm sao biến hóa ứng đối ra sao vẫn như cũng bị t i ế u nhiên đâm trúng bàn tay chân khí bao tác hai người người đúng rồi một chiêu chúc ngọc nhiên chỉ cảm thấy t i ế u nhiên trường kiếm bên trong chẳng những có chính mình quen thuộc thế giới cây chân khí còn có một cố do vô số khí tuyển tổ thành chân khí chính là khúc ngạo huy chấn vực ngoại ngưng thật cựu biến chân khí chúc ngọc nhiên thầm mắng một tiếng rắp rưởi n à y khúc ngạo thật là lớn tên tuổi chính mình lại trước tiên nhắc nhở hắn lại còn là bị tiểu nhiên bất không âm dương ấn mượn đi hơn nửa chân khí lấy chi công hướng mình để chân khí của chính mình phản chấn lớn hơn mong muốn muốn chỉ chốc lát mới có thể gây dựng lại chân khí triển khai sát chiêu mà tiếu nhiên nhưng thừa cơ hội này thoát ra hai người vây quanh khúc nạo trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ hắn trước đó trải qua chúc ngọc nhiên g chỉ điểm biết tiếu nhiên bất không âm dương ấn b ấ t tính nhưng ở tiếu nhiên chân khí trường lực hỗn loạn chi trì hạ tâm thần chịu ảnh hưởng cứ thế chân khí cũng chịu ảnh hưởng mới bị tiếu nhiên đem phần lớn chân khí mượn đi tấn công địch người này mới hai mươi không tới tại sao không chỉ có sẽ có mạnh mẽ như vậy võ công hơn nữa lúc đối địch cơ biến chống chất đối với kẻ địch p h ả n đoán quả thực tinh tế tỉ mỉ không có nửa điểm khác biệt như thế tiếu nhiên vừa nãy công kích chậm hơn nửa phần hán tâm thần khôi phục chân khí không hề rung động tiếu nhiên tuyệt khó mượn đến chính mình hơn nửa chân khí hiện tại mình rơi vào hai người điên cuồng tấn công bên trong khổ sở chống đỡ hậu hy bạch cùng độc cô phượng hai người cũng không phải đánh lén mục tiêu võ công của hai người cũng là cực cao vì lẽ đó bình yên vô sự v ớ i hai người đánh lén tự hỏi tuyệt đối không thể đỡ có thể thoát được đi coi như gặp may nhưng thiếu nhiên nhưng nhẹ như tự nhiên đường đối phần này cơ biến phần này võ công hậu hy bạch chỉ ở chính mình thạch sư trên người lãnh hội quá một hai tiểu bạch long cực có linh tính xa xa né tránh những người đánh lén này cũng không có ai sẽ vì một con xúc sinh lãng phí tinh lực những k i a đưa thân trong đội ngũ người dồn dập xé ra mình ngụy trang lại không một hạng soảng trong đó có thiếu nhiên quen thuộc sáng mai dự biết thải đ ỉ n h âm q u ý phái công phu am hiểu nhất tẩn dấu thực lực tiếu nhiên nhất thời không cha cũng cũng không phải bất ngờ hai người liếc nhau một cái đều lựa chọn lẩn nhẫn chúc ngọc nhiên tự mình làm thích khách trên giang hồ có bao nhiêu năm chưa từng thấy như thế sang trọng ám sát đội hình tiếu nhiên nhìn chúc ngọc nhiên cười nói chúc tông chủ có khỏe hay không lần này tình cảnh lớn như vậy xem ra ngươi là đối với tương dương nhất định muốn lấy được nhưng ngươi thật giống như đã quên một câu nói ngươi đã nói thiên hạ này ngoại trừ bất tử ấn pháp ta đây bất không âm dương ấn cũng là tối không sợ quần công phương pháp còn có có thể chỉ lần này thôi người âm q u ý phái hết lần này đến lần khác tìm ta p h i ề n phức thật cho là ta tiểu nhiên sẽ không giết người sao không nhiều lời nói nơi này thật nhiều khuôn mặt mới chúc tông chủ không vì ta giới thiệu một chút không phải vậy thấy diêm vương ta cũng không biết tên của hắn nhưng là không đáng giá quyền ba đại đường c h i vương chương một trăm mười một thanh l i ê n phá khí quyết t r ú c ngọc nhiên lạnh rên một tiếng đối với tiểu nhiên nói người khác không biết của ngươi nội tình nhưng hai ta thứ cùng ngươi giao thủ ngươi như còn có thể giấu giếm được ta ta còn không bằng tự sát được công pháp của ngươi kỳ lạ cực điểm do lấy phật môn công pháp làm chủ thấu ngự những công pháp khác nhiều loại chân khí hỗn hợp tạo thành ngay ngắn có thứ tự công thủ có độ biến hóa vì thiên hạ c h i quan càng đáng quý chính là mỗi loại chân khí đều tinh khiết cô động vượt qua thế nhân tưởng tượng càng thân kiêm nhiều loại hàng đầu vũ kỹ mình tiến vào vi cảnh giới lúc đối địch động nạn g thấu suốt nhắm thẳng vào kẽ hở bất không âm dương ấn giỏi về hóa giải hốt vệ người khác chân khí để bản thân sử dụng trình độ nào đó vượt qua bất tử ấn pháp nhưng ngươi cuối cùng quá trẻ cảnh giới của ngươi không đủ chân khí cấp bậc không đủ công lực cũng là không đủ mạnh hơn loan nhi cũng không nhiều chỉ là công pháp của ngươi quá mức thần diệu đền bù những khuyết điểm này khiến người ta khó có thể tìm được của ngươi nội tình coi trọng thực lực của ngươi t r ú c ngọc nhiên ánh mắt tương đương sắp bén mỗi một dạng đều nói đến mức rất chuẩn tiểu nhiên hiện tại mới luyện khí tam tầng chân khí bám vào đao kiếm trên còn có thể ngưng tụ thành kiếm khí ánh đao nhưng chân khí chỉ cần một ly thể liền không bị k h ô n g chế nói chân khí của hắn phẩm cảnh không đủ cảnh giới không đủ cũng tự nói còn nghe được mà tiểu nhiên công lực tự nhiên cũng không sánh được những n à y luyện mấy chục năm võ kẻ ra đời t r ú c ngọc nhiên tiếp tục nói thế nhưng các vị nếu như bởi vì n à y dạng mà coi thường cho hắn đó chính là tự tìm đường chết bởi vì những khuyết điểm này càng vừa vặn nói do hắn đáng sợ chỉ nhìn hắn ở hôm nay cảnh giới liền có sức chiến đấu như thế cho hắn thêm mấy năm công lực trên cảnh giới đến, đến rồi thiên hạ này đem không người là đối thủ của hắn tiếu nhiên trường kiếm nơi tay cười cợt nói rằng t r ú c tông chủ nói tới đại thể đều đúng nhưng có một chút không đúng không cần lại mấy năm qua chính là hiện tại thiên hạ này mình không người là đối thủ của ta hiện tại thiên hạ này mình không người là đối thủ của ta câu nói này bực nào thô bạo bực nào tùy tiện chính là hậu hy bạch cùng độc cô phượng hai người này tiểu nhiên nao t ả n phấn cũng cảm thấy tiểu nhiên có chút thác đại dù sao muốn nói chính đang quyết đấu tiểu nhiên còn chưa có vượt qua t r ú c ngọc nhiên g càng không cần phải nói ba đại tông sư cao thủ như vậy nhưng trong những lời này lộ ra tự tin nhưng làm cho tất cả mọi người vì đó kinh sợ bởi vì tiểu nhiên lúc nói những lời này lại như đang nói thái dương ngày mai vẫn như cũ sẽ mọc lên từ phương đông bình thường tự nhiên một hơn sáu mươi tuổi vóc người cỡ cao đầu bóng loáng không dính nước chỉ có thái dương giữ lại hai sợi tóc dài đạo trang ông lão kha kha quái tiếu tiểu tử tất nhiên muốn hỏi ta sẽ nói cho ngươi biết được rồi bản thân tả du tiên thấy diêm vương không nên quên tiểu nhiên máu đỏ hai mắt liếc mắt nhìn hắn tả du tiên lăn lộn thân phát l ệ n h phảng phất bị thái cổ hung thú nhìn thấy lập tức trong lòng r u n sợ thầm nghĩ trong lòng không được nếu như là hai người quyết đấu chỉ là đã biết một hồi tâm thần giao động liền phải thật lớn không ổn t i ế u nhiên công tác tình báo nhưng là làm rất khá lại có nguyên ăn ngồi có thể nói mỗi cái ra trận nhân vật trình độ hắn đều có số lượng tiếu nhiên cười nói hóa ra là phụ công hữu mã tử nhưng là không nghĩ tới đỗ phục y cũng coi như là kiêu hùng một viên lại cùng thiết lập người còn có âm quy phái l a n lộn đồng thời nhưng kiếm cương của ngươi vẫn chưa thể cùng lưu nếu như muốn cùng ta động thủ ta ba kiếm bên trong liền có thể đưa ngươi c h é m giết ngươi tin hay là không tin mọi người ám đạo tiếu nhiên lợi hại bất luận tả du tiên là đáp tin hay là không tin trước khi thế trên đều phải bị tiểu niên h mạnh mẽ áp chế lúc này hai tiếng h ừ l ạ n h vang lên rồi lại là mặt khác hai cái ông lão h ừ l ạ n h một người trong đó nói ngươi biết tả du tiên có thể nhận thức ta trường bạch song hung tiểu niên h nhìn về phía hai người nói hóa ra là lý mật thủ hạ chúc tông chủ lần này nhưng là s u ấ t huyết nhiều thậm chí ngay cả lý mật cũng bị ngươi nói động còn có nhân vật lợi hại nào đều báo vừa báo tên đi đ ộ c cô phượng nhưng là biết này trường bạch song hung chính là biết thế lang vương mỏng sư phụ huynh luận thực lực so với vương mỏng cũng gần như có thể cùng đỗ phục uy ban so tay hai người liên thủ nàng chỉ có chạy chối chết phận còn có một cái cầm trong tay thiết tiêu văn sĩ trung niên cười nói tại hạ mây mưa song tu ích thủ huyền tuy rằng không là nhân vật lợi hại nào thế nhưng cũng tốt để trích tiên người biết được để tránh khỏi lát nữa làm v u ồ n g mạ n g quỷ không được siêu sinh ích thủ huyền nói tới nhẹ thế nhưng trong giọng nói đoán độc lại làm cho người không hàn m à t ố t hậu hy bạch chỉ cảm thấy tê cả ra đầu Này ích h t、so、một. Một là, là loan loan sau h đó liền tiểu niên quen biết đã lâu sáng mai dự biết thải đình lần này ám sát đội hình chính là ninh đạo kỳ cũng là dết đến tiếu nhiên rơi vào nguy cơ trước đó chưa từng có nhưng chiến ý nhưng trước chưa dừng d ự g phá phượng c h i đồng vận đến cực hạ hai mắt hóa thành một song huyết đồng so với người trong ma môn còn như người trong ma môn tất cả mọi người giác đến đối mặt mình không giống là một người mà là một con lấy thiên hạ sinh linh làm thức ăn thái cổ hồng cẩm hôn loạn c h i chỉ toàn lực điều động các tâm tình người ta lục dục dâng lên chân khí dung chuyển nhưng bọn họ mỗi người là nhiều năm láo ma mặc dù được ảnh hưởng nhưng ý c h í không hề có một chút dao động thiếu nhiên hét dài một tiếng đến chiến công tụ trường kiếm trên trường kiếm sinh ra tam xích kiếm mang kiếm chém hư không kiếm khí vắt ngang không trùng ngưng tụ không tan nhưng lại ăn trộm từ dịch kiếm thuật kỳ chiêu lại như một chiêu thì ứng với tay nhìn ngươi ứng đối ra sao hờ tờ tờ ê choẹ nụ ạ t o i tả du tiên mấy người ngưng lập bất động chỉ có chút ngọc nghiên vật ra sợi tơ dường như hai cái sông lớn ẩm ẩm đều v a n g dâng tới thiếu n i ê n kiếm khí cùng t i ế u nhiên kiếm khí vắt cùng nhau trúc ngọc nhiên là hành động ám sát lần này người dẫn đầu cũng là võ công cao nhất người đương nhiên chỉ có nàng đem hết toàn lực những người khác mới sẽ liều mạng chỉ là một chiêu t i ế u nhiên liền thử ra những người trước mắt này cũng không đoàn kết nếu như những người này chân thành hợp tác không sợ sinh tử t i ế u nhiên tuyệt đối lấy sạch liền trốn ở trúc ngọc nhiên ra tay thời gian t i ế u nhiên mình hóa thành vô số bóng người hướng về đoàn người phong đi chân thân nhưng dựa vào quỳ hoa thân pháp né qua trúc ngọc nhiên hướng về võ công chỉ ở trúc ngọc nhiên bên dưới khúc ngạo phóng đi mọi người sớm nghe trúc ngọc nhiên đã nói thiếu nhiên thân pháp đủ để sánh ngang huyễn ma thân pháp cũng nghe trúc ngọc nhiên đã nói hóa giải phương pháp lập tức giữ chặt tâm thần công tụ hai mắt tuy rằng một thân võ công chịu đến điểm điểm hạn chế nhưng không đến nỗi ảo giác bộc phát khúc ngạo mặc dù bại vào tất huyền tay sau tự tin đại thất võ công rút lui nhưng đồng dạng cũng là cực kỳ tự kiêu tính cách thấy thiếu n i ê n đem chính mình cho rằng quả hồng nhún nắm tức giận đến một phật xuất thế hai phật thăng thiên hét lớn một tiếng tiểu tử hung hăng phi ưng mười ba kích lập tức ra tay móng kính ngang trời nhưng là muốn cùng tiểu nhiên liệu mạng tiết ấu tiểu nhiên hét lớn một tiếng khúc nạo ngươi tức bại vào tất huyền tay nên cố gắng ở thảo nguyên ở lại dưỡng l a o lần này dám đến trung nguyên làm sự sợ l à khí tiết tuổi già không h à chết rồi cũng không ai nhặt xác trường kiếm trong tay nhanh như tia chớp đâm ra biến ảo vô số màu xanh kiếm ảnh những tia kiếm ảnh phảng phất hội tụ thành một đoá nở rộ hoa sen từng trận kiếm ngân vang như hoa nở thời gian sinh mệnh chi ca cái kia trong tiếng ca tràn ngập một luồng đồng bột sức sống liên miên bất tuyệt vô thủy vô c h u n g không nào đột nhiên nhìn thấy loại này thần diệu kiếm pháp mắt đều thẳng càng bởi vì nghe được tất huyền tên thì tâm thần run lên vì là thiếu nhiên hôn loạn chi trì lay động lập tức tâm thần thất thủ chân khí rung chuyển hắn kêu to không ổn nhưng nhưng biết mình chỉ cần bảo vệ một khắc chúc ngọc nghiên đám người liền có thể tiến lên giải vây nhất thời lại đang lùi về sau cùng tử thủ do dự chính là trong chớp nhoáng này trần trờ tiếu nhiên ánh kiếm mình nhiên cùng hắn móng kính hợp lại ở cùng nhau lúc này phạm vi công kích dài nhất t r ú c ngọc nhiên g sợi tơ mình nhiên công nhưng tiếu nhiên nhưng không hề bị lay động trên người hộ thể chân khí buốc lên hào quang năm màu sấn cho hắn dường như thiên thần giáng thế hắn phân tâm hai d ụ n g tay trái như không có xương bình thường lưu đến phía sau vùng trưởng cùng t r ú c ngọc nhiên g liều mạng một cái đồng thời bả vai hơi dựng ngược lên gắn g đón đỡ hích thủ huyền thiết tiêu bên trong đâm ra một đạo chân khí mà những người khác gia công không xuất lực vì là tiểu niên h thì ứng với tay kiếm khí chặn đều chậm một bước khúc nạo thân hình phảng phất hóa là một đạo khói xanh ở kiếm ảnh lấp lóe trong nháy mắt gắng đón đỡ tiểu niên h mười ba kiếm nhưng trong lòng nhấc lên cơn sóng thần tiểu niên h kiếm pháp khác nào một khúc trường ca dễ dàng xúc động chân khí của hắn thấp giọng hợp sướng dối loạn chính hắn công phòng tiết tấu để hắn chân khí lưu chuyển xuất hiện không nên có kẽ hở mỗi một kiếm đều thẳng công chân khí của hắn kẽ hở chỗ nay mười ba kiếm một mạch hơi thở khác nào một chiêu kiếm mình phá tan rồi hắn phi ưng mười ba kích điểm vào ngực của hắn trường kiếm vừa chạm vào t ấ c thu tiếu niên đứng nghiêm bất động há mồm phun ra một cái máu đen trúc ngọc nghiên cùng l ích thủ huyền cũng là ở một giống như dừng bước khúc nào ánh mắt phức tạp cực điểm mấy độ biến hóa cuối cùng hóa thành bình tĩnh hỏi đây là cái gì kiếm pháp tiếu niên ho nhẹ một tiếng đây là ta độc cô k i ự u kiếm phá khí thế bản đốt dạ ta xưng là thanh l i ê n phá khí quyết thanh l i ê n phá khí quyết thực sự là tên rất hay khúc nạo nói xong ngẩng đầu nhìn trời thực sự là rất nhớ nghiệm trên thảo nguyên lam lam bầu trời khắp nơi dây bò lời còn chưa nói xong thân thể mềm lún liền ngã trên mặt đất khí tức hoàn toàn không có mình n h i n chết quyền ba đại đường c h i vương chương một trăm mười hai tuyệt cảnh vừa đối mặt tái ngoại đạo tặc khúc nạo ngã xuống dưới kiếm mọi người không có cái nào không sợ hãi t i ế u nhiên chọn khúc nạo bại vào tất huyền tay sau tâm linh kẽ hở rất lớn v õ công rút lui cứ thế nguyên bên trong càng bại vào bạt phong hàn tay mà thiếu nhiên ở thông qua dịch kiếm thuật cảm giác đến độc cô cựu kiếm càng cao hơn hàm nghĩa sau khi một mực chuyên nghiên tăng lên sáng chế này thức thanh l i ê n phá khí quyết lấy dịch cân kinh đích thực khí làm chủ dựa vào nhiếp d ắ p tâm cùng phá khí thế mức độ lớn nhất dẫn dắt đối thủ chân khí để đối thủ lộ ra không nên có kẽ hở này chính là không có kẽ hở sáng chế kẽ hở mà hắn liều mạng bị thương cũng muốn giết chết khúc ngạo chính là nói cho những người khác lao tử liền là chết cũng phải kéo ngươi chịu tội thay thủ đoạn cao dũng khí chi hào kinh sợ tại chỗ tất cả mọi người mình đem t i ế u nhiên chân chính xem là ba đại tông sư cấp nhân vật tới đối xử lúc trước bất luận trúc ngọc nhiên nói thế nào trong lòng bọn họ vẫn là vẫn như cũ có ý khinh thị bởi vì t i ế u nhiên thật sự là quá trẻ tuổi t i ế u nhiên ở đánh giết khúc ngạo đồng thời cùng trúc ngọc nhiên liều mạng một cái lấy bất không âm dương ấn hóa giải nhưng cứng rắn hơn nữa nhận đích thủ h u ề n một đòn mình vô lực hóa giải cho nên mới bị thương nhưng cũng dựa vào cái kia một ngụm máu tươi đem ích thủ huyền đích thực khí đạo ra trường sinh khí vận chuyển hai lần thương cho giỏi đến thất thất bát bát song long nhiều lần chạy ra truy sát lớn nhất công thần chính là trường tức giận khôi phục khả năng hậu hy bạch cùng độc cô phượng hai người liếc nhau một cái trong mắt lóe ra vẻ kinh hãi sau đó chuyển thành đắc ý chúng ta thần tượng chính là như thế treo à. t r ú c ngọc nhiên g sắc mặt mặt trầm như nước tuy rằng khúc ngạo tâm linh kẽ hở rất lớn nhưng có thể ở vừa đối mặt đánh chết ta chúc ngọc nghiền cũng không thể không viết một phục tự chư vị nếu như hôm nay để người này rết ra khỏi c h ú n g đây chúng ta cũng không mặt mũi ở trên giang hồ lan lộn ích thủ huyền ánh mắt sắc bén cực điểm này thức thanh liên phá khí quyết không cần tiếp xúc liền có thể xúc động người khác chân khí chế tạo kẽ hở thần diệu cực điểm ta ích thủ huyền cuộc đời không thấy thế nhưng chiêu thức này cực tiêu hao chân khí hắn nhưng thì không cách nào đ a dụng mọi người cùng nhau tiến lên giết hắn trong lời nói vừa ra hán vung động trong tay thiết tiêu hướng về thiếu nhiên đánh tới thiết tiêu vung vẩy lắp bắp ra vô số chân khí lơi dao sắc cái kia hô khiếu chi thanh giống như quỷ khóc làm cho tâm thần người rung chuyển v õ công hơi thiếu một chút đối thủ chỉ là nghe được thanh âm này thì sẽ cử chỉ điên rồ tại chỗ mặc người sâu xé mà t r ú c ngọc nhiên g sợi tơ bay lượn mang ra từng cái từng cái dẻo dai cực điểm đích thực khí như thiếu nhiên bị trong đó một cái cuốn lấy nhưng như rơi vào mạng nhện sâu giống như vậy khó có thể tránh thoát t r ú c ngọc nhiên s o n g trưởng ở sợi tơ bên trong qua lại như ẩn như hiện trưởng chân khí hàm mà không phát mà t r ú c ngọc nhiên thiên ma trường lực không hề phiêu m i ể u quỷ dị càng trở nên như là thật đem thiếu nhiên thân hình vững vàng dính chặt không phát huy ra đứng đầu thiên hạ thân pháp cũng trong lúc đó t r ú c ngọc nhiên trong miệng phát sinh một trận lệ khiếu âm thanh l ọ t vào thai thẳng làm ma âm quán nao khiến người ta đau đến không muốn sống cho đến lúc này t r ú c ngọc nhiên này tà đạo đệ nhất cao thủ mới phát huy ra mình thực lực chân chính tất cả mọi người lập tức biến sắc nhưng những người này mỗi người đều là nhiều năm lão ma mặc dù được chấn động nhưng biết đây là thời cơ tốt nhất dồn dập hướng về tiếu nhiên công tới tiếu nhiên vẫn tách ra chính diện cùng trúc ngọc nhiên đối với tuyệt cũng là bởi vì như vậy nhưng bây giờ hắn không thể không dùng trúc ngọc nhiên liều mạng mọi người t h ế tiến công tuy rằng nhìn như đồng thời tiến công nhưng ở tiếu nhiên phá phượng c h i đồng dưới mạnh yếu lập phán tốc độ lập hiện ra tiếu nhiên rõ ràng cực điểm nhìn thấy trúc ngọc nhiên sợi tơ chỉ là phụ công đưa đến kiềm chế tác dụng trước hết công sẽ là chúc chủ nghiên song t r ư ở n g chính là hắn có bất không âm dương ấn tại người cũng tự cao tuyệt đối không thể mượn đến chúc ngọc nghiên trong tay độ cao cô động không có kẽ hở như nuốt chửng vạn vật hố đen từ mang xoay tròn thiên ma chân khí thanh l i ê n phá khí quyết cũng không cách nào đem dẫn dắt chỉ có liều mạng một đường t i ế u nhiên sắc mặt nghiêm nghị trường kiếm nhanh như tia chớp bổ ra quyết chí tiến lên phảng phất núi lửa bạo phát bình thường cùng bạo mang theo một chuỗi tiếng sấm trên thân kiếm dĩ nhiên dấy lên một trận hòa diễm nhưng là thiếu nhiên lấy giá y thần công đích thực khí làm chủ chân khí của hắn là phụ thi triển ra cái này manh chiêu giá y thần công cương manh vô cùng am hiểu nhất l i ề u mạng hắn vốn là muốn sáng chế một thức lấy giá y thần công làm chủ mạnh mẽ tấn công kiếm pháp chính là bây giờ còn chưa x o n g thiện mọi người mắt mở thần cách bọn họ khi nào gặp nhanh như vậy tốc như vậy cương mánh chân khí hiện ra thực thể kiếm pháp trường kiếm ngạnh xinh xinh đích chém ở trúc ngọc nghiên tay ngọc bên trên trúc ngọc nghiên rên lên một tiếng mặc dù không có bị thương nhưng chân khí như sôi hết thể sau nhất thời đều không thể triển khai tiếu nhiên tuy rằng hóa giải trúc ngọc nhiên g thiên ma chân khí nhưng chân khí trong cơ thể đồng dạng loạn cả lên mấy thì không cách nào điều động khá lắm tiếu nhiên ngay ở thiên quân thời điểm nguy kịch tiếu nhiên trường kiếm về chém chém tới ích thủ huyền thiết tiêu bên trên tôi không bị lực địa phương trên thân kiếm mặc dù không có chân khí bám vào nhưng nhưng vẫn là chuyển đến một luồng lớn vô cùng sức mạnh phảng phất một con voi lớn đụng phải ích thủ huyền thiết tiêu ích thủ huyền hồ khẩu t â dần cánh tay run lên sau cũng vô lực sử dụng như vậy ngoại công sức mạnh như vậy ích thủ huyền trong mắt tất cả đều là hạ ý hắn chưa từng có nghĩ tới có người bằng vào thân thể lực lượng liền có thể cứng r ắ n chống đỡ chính mình ẩ n chứa toàn thân công lực một đòn chính là này nháy mắt khoảng cách t i ế u nhiên hóa giải ích thủ huyền đánh vào chân khí trong cơ thể chân khí trong cơ thể táo động rốt cục lắng lại hơn nữa đem hết toàn lực điều động một tia chân khí tay trái ấn đến rồi tả du tiên trên trường kiếm tả du tiên tử ngọ cương còn chưa có làm được kiếm cương cùng lưu kiếm khí cùng kiếm pháp phối hợp có nho nhỏ kẽ hở như vậy kẽ hở ở nguyên bên trong đề cập tới tiếu nhiên lại thân phụ độc cô cựu kiếm cùng phá phượng c h i đồng vì lẽ đó này kẽ hở ở trong mắt hắn rõ ràng như là trong bóng tối ngọn đèn sáng tả du tiên đến trúc ngọc nhiên g nhắc nhở tất nhiên là đem kiếm cương của chính mình độ cao c ô động tiếu nhiên hiện tại đang đứng ở song phương giao thủ tới nay thấp nhất cốc thời điểm bất không âm dương ấn tuyệt đối không cách nào mượn đến tả du tiên đích thực khí nhưng thiếu nhiên tay chỉ là một rút có chừng chân khí tìm tới kiếm khí cùng kiếm pháp kẽ hở triển khai bất không âm dương ấn bất không âm dương ấn cũng không phải chỉ có thể hấp thu hóa giải người khác chân khí càng có thể đản hồi đối thủ chân khí thậm chí kiếm chiêu tả du tiên chỉ cảm thấy thiếu nhiên trong tay nhưng truyền đến một luồng sức mạnh kỳ diệu đưa hắn quần quận không dứt đích thực khí cắt đứt bắn ngược liền ngay cả trường kiếm trong tay của hắn cũng không tự chủ được hướng về một bên tấn công tới trường bạch song h u n g c h é m tới trường bạch song hùng ánh mắt hà xem tao mình lập tức nhìn ra tiểu nhiên là thi triển mượn lực đả lực tay của pháp nhưng liền đối thủ chiêu số đều đản hồi tay của pháp bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi tả du tiên cũng một cái nhất thời không cách nào cấp công tiểu nhiên tiểu nhiên chất cảnh vi giảm nhưng lúc này sáng mai cầm một thanh trường kiếm không ngờ như thế n g ư ờ i thải đỉnh phất trần mình nhân công như bị hai người áp chế không chiếm được á p chế chân khí trong cơ thể cơ hội tiểu nhiên tất nhiên rơi vào điền quẩn g tấn công bên trong lại làm khó lực phản kích t i ế u nhiên trên người sáng lên một tầng ánh sáng nhạc hộ thể chân khí mình hy mỏng như giấy trong mắt hung lệ vẹn nhưng như là thật gắt gao nhìn chăm chú sáng mai tay phải toàn lực một chiêu kiếm ném đi bay về phía người thải đình trường kiếm mặc dù không coi chân khí nhưng vẫn như cũ kiếm rít doanh khoảng không cưng m á n h sờ thớt người thải đình phất trần quân lấy t i ế u nhiên trường kiếm đem mang phi nhưng cũng cuối cùng chậm một bước t i ế u nhiên nghiêng người né qua sáng mai trường kiếm đem kẹp ở mình hiếp dưới năm ngón tay trái như câu bắt được sáng mai tay của cổ tay tay phải năm ngón tay buốc ra ánh sáng nhạt lại mạnh mẽ xen vào sáng mai chán c h à o mặt vào đ ê m qua ông trời của nàng linh sáng mai kêu t h ả m một tiếng thân thể run rẩy phảng phất đạp trúng điện cao thế tuyến mọi người không khỏi biến sắc dù là ai cũng không muốn bị người ở trên c h á n lấy ra năm cái lô máu tiếu nhiên bình thường xem ra ôn hòa nhưng nếu hợp lại giết nhưng quả thực giống như ma vương giáng thế dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sáng mai trên mặt kinh h á i trong lúc đó ý đọc lại máu tươi lưu đến đầy mặt đều là nhưng mặc cho người đều có thể thấy được tiểu nhiên đã tới tuyết cảnh hắn căn bản không có lắng lại chính mình chân khí khoảng cách nhưng chúc ngọc nghiên cùng l ích thủ huyền nhưng khôi phục như cũ đang lúc này một đạo kiếm pháp sáng lên trên không trung huyễn ra vô số huyễn ảnh hướng về tiểu nhiên chúng tới chính là cái bóng thích khách dương hư ngạn ra tay hắn là bổ thiên các chính thống truyền nhân tuy rằng công lực không sánh được những n à y thế hệ trước nhưng cơ hội tóm đến quá đúng thiếu nhiên đã rơi xuống tuyệt điện đa tạ mọi người chống đỡ thực sự là ra sức quyền ba đại đường tri vương chương một trăm mười ba phong lôi song d ự c tiếu nhiên sở dĩ sẽ rơi xuống mức độ này là bởi vì trước hết gắng chống đỡ trúc ngọc nhiên một cách kia cứ thế chân khí sôi trào khó có thể khống chế thêm vào mọi người không chút nào gián đoạn mạnh mẽ tấn công để hắn căn bản không có biện pháp bình phục chân khí của chính mình những này vây công người mỗi người kinh nghiệm chú đáo nhìn ra thiếu nhiên q u ấ n cảnh tự nhiên là không cho t i ế u nhiên nửa điểm cơ hội ở trả giá sáng mai mệnh sau cuối cùng đem t i ế u nhiên đẩy vào hẳn phải chết nơi t i ế u nhiên dưới sườn một đạo thật dài vết kiếm sâu thấy được tận sương sáng mai tuy rằng chết dưới tay t i ế u nhiên nhưng cũng không phải là không có phát huy tác dụng đối mặt đầy trời anh kiếm thương càng thêm thương t i ế u nhiên sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh làm như không biết chính mình sắp chết sau m ộ t k h ắ c t i ế u nhiên đột nhiên chìm vào trong đất biến mất ở trong mắt dương hư ngạn nhưng là hắn chẳng biết lúc nào lùi tới vừa n ã y chúc ngọc nghiên cùng khúc ngạo mai phục tại lòng đất thì đào ra trong hố sâu mọi người cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú tri cấp nhưng lại không có một người chú ý tới tiếu nhiên lùi đến rồi vị trí này đây căn bản là không thể nào sự giải thích duy nhất chính là hỗn loạn chi trì ảnh hưởng để cho bọn họ đem tất cả sự chú ý tập trung đến tiếu nhiên trên người cứ thế bỏ quên những vật khác dương hương ngạn chạy mồ hôi lạnh khắp cả người đột nhiên cảm thấy vừa chính mình sẽ xuất thủ tự là bởi vì tiểu nhiên lộ ra pha thống nhưng xuất thủ của mình nhưng c ả n ở trúc ngọc nhiên g cùng ích thủ huyền trước nếu như cái này cũng là ở tiểu nhiên tính toán bên trong vậy người này đối với cục diện chiến đấu đem khống quả thực tinh tế đến khiến người ta không thể tin được mức độ tiếng xe gió vang lên trúc ngọc nhiên g cùng ích thủ huyền mình nhiên lướt qua dương hư ơ ngạn n g hướng về trong hố sâu tiểu nhiên công tới nhưng tiểu nhiên vừa sấn rơi trong hố mình thoát khỏi trúc ngọc nhiên g thiên ma trường lực dù sao đây không phải là trúc ngọc nhiên g ngọc đá cùng vỡ một hô hấp thiếu nhiên liền hóa giải vừa trong cơ thể bị đánh vào đích thực khí c ó rút lại vết thương cũng đem chân khí bình phục hơn nửa sau đó vận lên quỳ hoa thân pháp t ử hãm hại một bên khác nhất phi t r ù n g thiên t r ú c ngọc nhiên mắt thấy một cái chân khí rung hết nhưng thiếu nhiên mình vượt qua đỉnh đầu của nàng t r ú c ngọc nhiên lạnh rên một tiếng quát lên sư thúc giúp ta ích thủ huyền thiết tiêu rỗi một cái đưa đến t r ú c ngọc nhiên chân của nhọn t r ú c ngọc nhiên nhún mui chân mượn lực chuyển hướng sợi tơ bay ra hướng về thiếu n i ê n truyền đi giống như quỷ hồn bình thường bám d a i như địa t i ế u nhiên thầm mắng một tiếng trong tay dĩ nhiên lại từ không gian chứa đồ lấy ra một thanh trường kiếm thân thể trên không trung một lộn một vòng trường kiếm điểm vào sợi tơ bên trên vê anh chân khí bao táp hai người lại hợp lại một cái t r ú c ngọc nhiên sợi tơ run lên cuộn sóng bình thường lăn lộn người hướng về rơi xuống dù sao vừa t i ế u nhiên trước tiên nàng một bước bay lên mà t i ế u nhiên nhưng dựa vào phản chấn chi phi lại một lần nữa bay lên cao cao lại bay đến gần cao năm trượng khoảng cách chân khí trong cơ thể phản chấn mình nhiên chịu đến k h ô n g chế thương thế tốt hơn hơn nữa trường sinh quyết chữa thương hiệu quả thực sự để tiểu nhiên thỏa mãn đến rồi đỉnh điểm nhất thời gian tiểu nhiên mình cảm thấy chính mình trùng thế mình tận hãn từ không gian chứa đồ lấy ra một vật bối đến rồi trên lưng sau đó vận chuyển chân khí xuyên vào trong đó vật này thình lình triển khai dĩ nhiên là một đôi kim loại cánh đây là tiểu nhiên ủy thác đệ nhất thiên hạ rượu thủ lỗ rượu t ử giúp mình tạo tiểu nhiên yêu cầu có ba điểm ba giờ đủ khinh rất cứng đủ linh hoạt tiếu nhiên không biết lỗ rượu tử là dùng dạng gì hát khoa học kỹ thuật tạo ngược lại ba yêu cầu này này hai cánh đều đạt tới tiếu nhiên được hạng long hiệp lấy chân khí không chế áo choàng kéo mình ở không gian trượt ảnh hưởng lại được khấu trọng một lời đánh thức liền để lỗ rượu tử giúp mình tạo cái như vậy cánh luyện khí tam tầng đích thực khí ly thể liền không bị khống chế nhưng không ly thể kéo dài phát ra nhưng có thể phụ với vật thể bên trên điều khiển vật thể chỉ cần không rời đi thân thể t i ế u nhiên đích thực khí liền có thể rất như thường điều khiển mình cánh thế giới này cũng chỉ có chân khí của hắn có giống như tinh chuẩn sức k h ô n g chế hắn cho đôi cánh này nổi lên cái vang dội tên phong lôi xong rực đương nhiên không có xét đánh tử lợi hại như vậy thế nhưng là đủ để dẫn hắn trên không t r u n g tự do phi hành chân khí không kiệt thân hình không ngã cho nên khi phía dưới hết thể người đánh lén đang chờ t i ế u nhiên một cái chân khí dùng hết rơi xuống trên thời gian nhưng đột nhiên nhìn thấy t i ế u nhiên mọc ra một đôi năm màu cánh, cánh rung lên càng bay càng cao bay lượn kẻ nhân loại này giấc mơ thiếu nhiên rốt cục tại luyện khí bốn tầng trước lại một lần nữa thực hiện tất cả mọi người choáng váng hậu hy bạch c ầ m đều sắp rơi xuống đất lên lẩm bẩm nói dĩ nhiên bay trích tiên người trích tiên người lẽ nào hắn thật là tiên nhân hạ phàm đ ộ c cô phượng cũng ngây dại bình thường nhìn bay ở trên trời thiếu nhiên tiên nhân hắn là thật tiên nhân bọn họ nhưng là không biết thiếu nhiên nếu như vừa nay muốn đi nào sẽ rơi vào trùng vây bên trong t r ú c ngọc nhiên từng mấy độ đem người vây công thạch chi hiên thạch chi hiên mỗi lần đều là sấn bọn họ không có bày xuống trùng vây tìm tới kẽ hở phá vòng vây ra nhiều đến mấy lần t r ú c ngọc nhiên biết vây công vô dụng mới không làm này chuyện dư thừa nhưng tiếu nhiên không chuẩn bị làm như vậy hắn muốn một lần đem t r ú c ngọc nhiên đánh đau nhức khoảng t r ư ờ n g bay hơn trăm mét cao tiếu nhiên cả người vui sướng hét dài một tiếng cánh ở phía sau cất đi dĩ nhiên đầu dưới chân trên hướng phía dưới lao xuống lại như một sắp sửa lao xuống đánh nổ máy bay oanh tạc trên tay một đoàn thải quang như lôi vân ở trên tay ngưng tụ chính là tiểu nhiên lực công kích cao nhất ngũ lôi thủ tất cả mọi người hoảng hốt cao như vậy độ lao xuống chỉ là này lực x u n g kích cũng là người ta không chịu được càng không cần phải nói tiểu nhiên trên tay cái kia vừa nhìn liền rất lợi hại võ công mọi người vây kín tư thế lập giảm dồn dập chạy trốn nhưng trên đất dùng khinh công chạy trốn vậy có ở trên trời phi hành nhanh như vậy tiểu nhiên cắn tả du tiên lao xuống tả du tiên tim mật lạnh lẽo ở phát hiện chính mình không trốn được sau khi đ ỗ n g nhiên đứng lại hét lớn hán phi nhanh như vậy g i ế t ta sau khi các ngươi cũng là không trốn khỏi nói xong trường kiếm trong tay hóa thành một đạo kinh hồng hướng về tiếu nhiên chém tới bước ngoặt sinh tử áp lực cực lớn d ư ớ i hắn lại đem tử ngọ cương lại lĩnh ngộ một tầng mình đạt đến kiếm cương cùng lưu cảnh d ư ớ i kiếm pháp cùng tử ngọ cương lại hoàn mỹ dung hợp cũng không còn một điểm kẽ hở mà trong đám người duy nhất một không có t r ô n trúc ngọc nhiên cũng hướng về tiếu nhiên vào tới sợi tơ nhanh như sấm đánh hướng về tiếu nhiên công tới nhưng vào lúc này tiếu nhiên cánh rỗi u một cái không nữa vỗ cả người ngược lại thật nhanh xoay tròn những kia kim loại vũ rực lại như một mảnh kiếm nhận phong bạo hướng về tả du tiên chém tới không có ai nghĩ đến tiếu nhiên xảy ra như vậy quá chiêu đem chính mình cánh cho r ằ n g vũ khí chém người to lớn lao xuống lực lượng hóa thành đánh chém lực lượng theo đâm bảng chém ở tả châu tiên trên trường kiếm trong nháy mắt chém không biết bao nhiêu lần đưa hắn trường kiếm dễ dàng chặt đứt vô số lông chim lưới dao sắt chém ở tả du tiên trên người đưa hắn chém làm một đoàn thịt nát cái này đứng hàng tà đạo tám đại cao thủ hàng ngũ tả du tiên hanh chưa từng rên một tiếng liền chết tại chỗ mà t i ế u nhiên cái kia nhớ ngũ lôi thủ nhưng không có oanh hướng về bất kỳ ai chỉ là đánh về mặt đất trước tiên có đánh chém thì hóa giải không ít trụy xuống tư thế t i ế u nhiên lại dựa vào này ngũ lôi thủ lực phản c h ấ n lại lại một lần nữa bay lên trời chấn động cánh lóe lên c h ú c ngọc nhiên g sợi tơ lại một lần càng bay càng cao hán quyết định chủ ý không cùng c h ú c ngọc nhiên g dây dưa trước tiên đánh giết cũng người đánh lén thấy thiếu nhiên có chiếc cánh này tại người mình nhiên đứng ở thế bất bại sự không thể t r ú c ngọc nhiên lập tức mang thủ hạ của chính mình chạy trốn còn những người khác cũng bất chấp nhưng thiếu nhiên tất nhiên đ ắ c thế vậy còn chịu khinh địch như vậy thả bọn họ rời đi vẫn đuổi giết hắn môn đến rồi trong thành địa hình phức tạp dưới phong lôi song d ự c không tốt triển khai thiếu nhiên mới thu tay lại dọc theo đường đi thiếu nhiên chém giết âm quy phái trưởng lão n g ư ờ i thải đình còn có trường bạch song hung bên trong phụ thật hung uy h i ề n hách kinh sợ thế nhân đại đường c h i vương chương một trăm mười bốn nhất kích tất sát kết quả của trận chiến này thiên hạ khiếp sợ bởi vì t i ế u nhiên làm xong rồi ba đại tông sư cũng không làm được chuyện đối mặt trúc ngọc nhiên một nhóm v â y công coi như là ba đại tông sư hoặc là thạch chi hiên tống khuyết đến đây cũng nhiều nhất là một bình yên rút đi kết cục nhưng t i ế u nhiên nhưng giết đến trúc ngọc nhiên một nhóm lang bá chạy trốn t i ế u nhiên bồi cánh bay ở trên trời tình huống cũng rơi vào trong mắt mọi người mọi người đối với phong lôi song dực có rất nhiều suy đoán có người cho rằng tiểu nhiên là được cái gì tiên ra pháp khí hắn vốn là rơi vào phảng trần tiên nhân có người cho rằng đây là lỗ rượu tử tạo nên có thể dẫn người bay lên trời cơ quan sau một suy đoán dẫn tới không biết bao nhiêu người tìm người giỏi tay nghề chế tạo một đôi có thể mang mình bay lên trời cánh bọn họ nơi đó biết được tiểu nhiên có thể sử dụng cánh mang tự bay mấu chốt là ở chân khí của hắn trên mà không phải tại nơi cánh tiến lên tiểu nhiên ở tương dương ngoài thành truy sát trúc ngọc nghiên một nhóm sớm dẫn tới thế nhân chú ý tại chỗ liền có người đăng báo tiễn độc quan tiễn độc quan tự mình đến nên tiểu nhiên cho thấy ý đồ đến không tốn bao nhiêu công phu liền thuyết phục tiễn độc quan xuất binh trợ tiểu nhiên đối kháng đỗ phục uy tuy rằng âm q u ý phái bạch thanh nhi là tiễn độc quan sùng ái nhất tiểu thiếp thế nhưng liền trúc ngọc nhiên g đều ở đây tiểu nhiên tay hai lần trước ăn quả đắng bạch thanh nhi thấy tiểu nhiên đến liền trốn mà lúc này tiễn độc quan tuyến báo báo lại đỗ phục uy đại quân ép thẳng tới cánh lăng mà tứ đại khấu mình nhiên bắt đầu ép thẳng tới phi mã mục tràng hai người vừa thương lượng do t i ế u nhiên một người độc viên phi mã mục tràng mà t i ễ n độc quan phái thủ hạ lấy hà nam c u ẩ n sĩ trịnh thạch như làm tướng mang binh trợ giúp cánh lăng dù sao t i ế u nhiên cùng thương tú tuần có giao tình tiểu hậu cùng độc cô phượng hợp lại kế cũng chuẩn bị đến cánh lăng giúp một chút tay phi mã mục tràng ở ngoài một thôn nhỏ từ từ lăng cùng thương tú tuần ngốc đồng thời vì là tứ đại khấu vây quanh bởi vì tình báo sai lầm cho rằng xâm lấn chỉ là một tiểu cỗ mấy ngàn người thổ phỉ nhưng không có nghĩ đến càng là tứ đại khấu đem hết toàn lực đến công vụ muốn một lần bắt phi mã mục tràng lại bởi nội gian b á n đi thương tú tuần nhất thời không cha bị tứ đại khấu ngăn chặn mà từ tử lăng cùng khấu trọng một mực sông sáo giang hồ hai người công lực dần sâu tâm tính biến hóa càng lớn nhưng vẫn là rất nặng tình nghĩa người vì lẽ đó ngẫu nhiên được tứ đại khấu vây công phi mã mục tràng tình huống lập tức liền về đến giúp đỡ vừa chính là từ tử lăng bắt được nội gian đào thúc thịnh mọi người mới đối với từ tử, tử lăng nhìn với con mắt khác không hề chỉ coi hắn là thiếu nhiên tùy tùng hiện tại tứ đại khấu cùng đến bọn họ không có sức l i ề u mạng chỉ muốn khoan đất đạo rút đi nhưng nếu kẻ trộm binh từ địa đạo đuổi theo nhưng là ma đại phiền tứ đại khấu lao tứ tên là hướng về bá trước tiên là một tướng ngũ đoàn mập hán tay hắn nắm một đôi tràn đầy nhuệ sĩ thép hoàn nhìn bị hợp vi trụ thương tu tuần một nhóm hắn nhìn thương tu tuần t u y ệ t mỹ ngọc dung c ư ờ i dâm đáng nói thương tràng chủ thế nhân xưng ta thốn cây cỏ không không sinh nhưng thật ra là một cái to lớn hiểu lầm chỉ cần thương chàng chủ ủy thân bản thân ba ngày bảo đảm sẽ củ chính người trong thiên hạ này mười phần sai ý nghĩ mà bên cạnh hắn cái kia b ố i bối hai cái lang nha đ ổ n g đầy mặt tiện thịt nảy sinh cái chán dài hơn một cự đáng ghê tẩm lựu i chó gà không tha phòng thấy đỉnh cười như đ i ê n nói chàng chủ lỗ mãng xuất chiến bại cục m ì n h định nhưng nếu chịu cố gắng thị tý chúng ta biến thành trên giường một nhà thân vậy dĩ nhiên chuyện gì cũng dễ nói tứ đại khấu bên trong láo nhị nhân xưng ơ đất khô cằn ngàn dặm mao táo hắn làm ăn mặc tiểu văn sĩ giữ lại cong lên tiểu h ồ tử trên lưng cong lấy một cây p h ấ t trần hắn thâm trầm nói lao tam để nghĩa lại hay khá lắm trên giường một nhà thân thế nhưng thương chàng chủ là một hoa cúc đại khuê nữ mặc dù trong lòng ngàn t r i ệ u v n t r i ệ u thì lại làm sao sẽ ở phòng khách này đám đông giới nói ra các ngươi nói ta đối với con gái ra tâm tư nhưng là phỏng đoán đủ thấu triệt còn lại cường đạo dồn dập ôm bụng cười cười lớn không dứt nhĩ từ từ lăng luôn luôn tính khí tốt hơn nhưng bây giờ mình là mắt hiện hàn mang hiếm có sinh ra sát ý m à tứ đại khấu chi đạo quỷ khóc thần hào t ạ o ứng long nhưng là một khôi ngô đại hán hán không có nói nhiều trong tay có bốn mươi năm mươi cân tinh thiết t r ư ở n g mâu dơ lên chúng cường đạo lập tức dương cung lắp tên nhắm ngay giữa t r ư ở n g mọi người hắn điểm nhìn nói huynh đệ ta chỉ là thích nói dỡn thương chàng chủ mình vào tuyệt cảnh như chịu quy thuận ta bảo đảm huynh đệ bốn người tuyệt sẽ không bạc đái cho ngươi nhưng nếu là không hàng phi mã mục chàng đem không có một người có thể sống sót thương tú t u ầ n cắn chặt hàm răng như không phải ra đảo thúc thịnh cái này nội gian chính mình sao phải nhận được sai lầm tình báo lại sao rơi vào loại này hiểm điệu nhưng mục chàng làm sao có thể chắp tay dâng cho người húng chi tứ đại khấu hứa hẹn tại sao có thể tin tưởng n à n g cũng không nói nhiều công lực tăng lên tới cực h ạ n thân kiếm sinh ra chấn động nhẹ nhẹ dù là ai cũng có thể cảm giác được nàng trường kiếm bên trong ẩn chứa sức mạnh đáng sợ chính là tứ đại khấu cũng là hơi biến xác một cô gái có như vậy công lực đúng là hiếm thấy đặt ở bình thường không có ai chắc chắn đỡ lấy nàng chiều kiếm này từ từ lăng đại não nhanh chóng chuyển động ở giữa sân tìm kiếm sinh cơ bọn họ nghề này chỉ có mấy chục người nhưng cũng bị gần nghìn cường đạo bọc s ủ i cảo bất luận nhìn thế nào đều là chắc chắn phải chết nhưng từ từ lăng ở trên giang hồ lăn lộn hơn nhiều so với này tình cảnh càng nguy hiểm cũng đã gặp qua vì lẽ đó hắn tin tưởng mình có thể tìm tới cái này sinh cơ đang lúc này mọi người đột nhiên nghe được một luồng kỳ dị hô khiếu chi thanh càng ngày càng gần mọi người bắt đầu còn chưa để ý nhưng thanh âm kia tới gần tốc độ thật nhanh khinh thuấn càng hưởng như tiếng sớm chúng cường đạo rốt cục có người theo tiếng kêu nhìn lại đêm nay không trăng không sao nhưng mọi người như n g mượn trong tay đốm lửa thấy rõ đó là một mọc r a năm màu cánh người từ trên trời hướng về bọn họ bay tới tương dương ở ngoài ám sát còn chưa truyền tới đây vì lẽ đó cũng không có có thể đoán ra trên trời phi hành người là t i ế u nhiên chỉ có đối với tiểu nhiên quen thuộc nhất linh giác siêu nhân từ t ừ lăng cảm thấy kinh đến là nhân ca hán quả nhiên có một hai cánh tiểu nhiên được tứ đại khấu tin tức sau liền ngựa không ngừng vó tới rồi phi mã mục tràng tứ đại khấu tuy rằng đem thương tú tuần dụ đi ra bọc sủi cảo nhưng bọn họ vì không đưa tới thương tú tuần cảnh giác cũng không có mang quá nhiều người hơn nữa bốn người lại tụ ở cùng nhau đây là thực ở một cái một lần ngoại trừ tứ đại khấu thiên đại cơ hội tốt vì lẽ đó tiểu nhiên nắm lấy cơ hội liền muốn đem bốn người ngoại trừ cương đạo người trong sợ đến đều ở lại xững sở bọn họ khi nào gặp tài năng ở thiên hạ phi người cho rằng thiên thần hạ phảm nhất thời dĩ nhiên không biết làm sao tạo ứng long phục hồi tinh thần lại quát to là người đem hắn bắn xuống đến hắn là ma môn người quỷ thân bất kính giơ tay liền đem chính mình tinh thiết trường mầu tung dồn vào mãn chân khí trường mầu phảng phất một cái độc l o n g điên cuồng xoay tròn hướng trời cao t i ế u nhiên vào tới hướng về b á trước tiên hét lớn một tiếng hai mắt buốc lên từng trận lang quang trong tay thép hoàn mình nhiên tuột tay ra hướng về thiếu nhiên bay đi lúc này cái k h ắ c cường đạo cũng máy móc đem tiện hướng về thiếu nhiên vào tới nhưng là bọn hắn cũng không có trang bị chuyên môn phá giáp tiến phá giáp tiến mặc dù có đủ loại uy lực thế nhưng chi phí nhưng là đắt vô cùng cũng không phải người nào đều có thể trang bị nổi thiếu nhiên cười lạnh một tiếng tay phải ở tào ứng long trường mâu trên một rút cái kia trường mâu lấy gần đây thế càng nhanh tốc độ phản xạ trở lại đánh bay hướng về bá trước tiên thép hoàn cũng trong lúc đó tiểu nhiên hai cánh vừa thu lại đem chính mình bao ở trong đó điên cuồng xoay tròn những t i ê u tiên dài dồn dập bị tiểu nhiên phong lôi xong rực văng ra tiểu nhiên vừa vặn va về phía cách hắn hướng về bá trước tiên hướng về bá trước tiên thép hoàn rời tay chỉ được lấy s o n g trưởng hướng về tiểu nhiên đánh tới nhưng tiểu nhiên chiêu thức này mình đem chính mình hóa thành hình người hung khí dắt từ trên trời dáng xuống to lớn động năng đó là hắn hướng về bá trước tiên thân thể có thể ngăn trở vê anh một mùi thuyền mưa máu tứ tán dần mở hướng về bá thiên bị vỡ thành một đoàn thịt vụn hải cốt không còn tiếu niên h hạ xuống đến thực sự quá nhanh tứ đại khấu căn bản thiểm tránh không kịp tiếu niên h giống như một chỉ chim én lược mì chín trần nước lạnh giống như vậy vẽ ra một đạo cực kỳ xinh đẹp đường vòng cung đem tứ đại khấu đụng phải cái đối xuyên mang theo một trận gió tanh m ư a máu ba người bị đem tràng xoắn đến nát tan chỉ có t à o ứng long tránh được một kiếp bị đụng bay ra ngoài rơi xuống đất thời gian mọi người mới phát hiện hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị chém vô số đao như bị lăng trì chính là hận hắn tận xương mục tràng người trong trong lòng cũng bi thảm Quyền quân qua khấu máu, khấu đều tuần đều tay nãy đây. này đường、Tri、Vương Trương 115, quân sư của ta. Lúc trước, ngông cùng tự đại tứ đại khấu thoáng qua hóa thành một đoàn dòng tràng người cùng tứ đại khấu kẻ trộm binh đều là ngốc ở đường trường. Thương tú tuần trong lòng vương lỏng, trường kiếm trong tay kém rơi mất trên đất, vừa nãy nàng coi chính mình chết chắc rồi đây. Lập tức trong lòng dĩ nhiên sinh ra bản thân đều không hoán người hiện đến. Đại đại đại đại đất, tại Chi mọi kiếm rơi coi rồi cái mới sư trước của Lúc mục chết chắc tức trách chết, hóa ta. tự tứ một tứ trộm tú mất tâm ra rõ sao vừa là Lập làm kẻ kém dĩ ở ý, từ từ lăng ánh mắt phức tạp nhìn tiểu nhiên nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy tiểu nhiên tình huống khi đó tiểu nhiên chính là mọc ra một đôi cánh nhiên ca rốt cuộc là cái hạ người gì hắn là có hay không là từ hạ xuống thế gian thiên thần hắn cũng không lo lắng tiểu nhiên cái gì gây bất lợi cho chính mình n ư u đ ổ người người đều có bí mật hắn chỉ là thuần túy lòng hiếu kỳ tiểu nhiên trên không trung một c h u y ể n n g o ạ t chậm rãi rơi xuống trên đất cái kia đến trăm tấm p h ẳ n g phất lông chim v ậ y lưỡi dao trên một giọt máu cũng không có dính lên lúc này kẻ trộm binh bên trong có người hô lớn chạy mau nay kẻ trộm binh một trận hô to thức tỉnh tất cả mọi người hết thể kẻ trộm binh phát đủ lao nhanh cho dù có tiếu nhiên ở lấy những này kẻ trộm binh thực lực nếu như phát lực điên cuồng tấn công vẫn như cũ sẽ có cơ hội thắng tiếu nhiên không thể vô chỉ cảnh bay ở trên trời hơn nữa kẻ trộm binh bên trong còn có nhiều như vậy c ù n g tiến thủ nhưng tứ đại khấu vừa chết kẻ trộm binh liền mất chiến ý đây cũng là giặc cỏ lớn nhất hai hại thuận rõ thời chiến khí thế như hồng hung ác đến ngay cả mình đều sợ một khi hơi hơi rơi vào tuyệt cảnh lập tức liền mất đi chiến ý trở thành năm bẻ b ả y mảng tiếu nhiên bước lên một thanh trường mâu liền đem một chạy ở trước nhất đầu kẻ trộm binh bắn chết trường mâu xuyên qua thi thể của hắn sâu đậm đóng ở trên mặt đất sau đó q u á t to ai cũng không cho chạy ai chạy ai chết ta liền chuyên khoảnh khắc cái chạy trốn trước mặt nhất người đầu hàng sinh trốn người chết tiếu nhiên lúc trước đánh g i ế t tứ đại khấu tình cảnh quá mức kinh ngạc những n à y kẻ trộm binh đều mất lá gan dĩ nhiên từng cái từng cái ngẩn ở tại chỗ không dám phản kháng không dám làm này chim đầu đàn t i ế u nhiên lắc đầu một cái kẻ trộm binh quả nhiên là không q u á đi có điều chí ít đều là xa trường lao tướng cố gắng huấn luyện một chút vẫn hữu dụng mục tràng người trong ở t i ế u nhiên dưới chỉ thị đem hết t h ể kẻ trộm binh đều trói lại dùng song phương quần áo đem đối phương quấn lấy nhau sau đó mục tràng này mấy chục người liếc nhau một cái đều không thể tin được phát sinh trước mắt chuyện mấy chục người nắm lấy mấy ngàn tù binh lúc này tiểu nhiên đối với thương tú t u ầ n nói cũng còn tốt tới kịp nói xong quay đầu đối với từ tử lăng cười nói có điều đúng là hỏng rồi lăng t h i ế u anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục cầu tha thứ từ tử lăng cũng chỉ cười khổ lắc đầu ngươi đều là ba đại tông sư cấp số cao thủ vẫn là như vậy không giữ mồm giữ miệng miệng chó không thể khạc ra ngà voi thiếu nhiên chung quanh quan sát một chút trọng t i ể u đâu tiểu tử này ứng với sẽ không như thế không trượng nghĩa không đến mục c h ẳ n g hỗ trợ đi từ tử lăng nói trọng t h i ể u thật giống đi con trai của lý mật nơi đó thám thính tình báo tiểu nhiên cười lạnh một tiếng n à y tứ đại khấu vốn là lý mật xuyến suýt y tới con trai của hắn đến mục chàng sẽ có chuyện tốt gì thương tú tuần nghe vậy chấn động không thể tin nói lý mật luôn luôn chúng ta mục chàng giao hảo hắn làm sao có khả năng làm như vậy tiểu nhiên quát dưới thương tú tuần cái mũi nhỏ ta nói ngươi là ngây thơ đây ngây thơ đây vẫn là ngây thơ đâu đang cùng ngươi hợp làm thời gian lý mật đương nhiên hết lời ngon ngọt nhưng mục chàng như vậy thịt mỡ dù là ai cũng muốn đem nắm trong tay hắn trong bóng tối mưu đồ mục chàng có cái gì kỳ quái coi như là lý huyên ai dám nói hắn không cái ý niệm này không tin ta dẫn ngươi đi xem nói xong t i ế u nhiên chặn ngang ôm một cái liền đem thương tú tuần ôm ở trong ngực của mình trên lưng cánh lần thứ hai triển khai hướng về mục chàng bay đi thương tú tuần lần đầu bay ở trên trời nhưng ở t i ế u nhiên trong lòng nhưng xuất kỳ bình tĩnh không có nửa điểm căng thẳng n à n g có chút mềm yếu tựa đầu tựa ở tiếu nhiên ngực nói rằng tiếu nhiên ta có thể tin tưởng người sao vừa một trận đại chiến mục tràng suýt chút nữa ở trong tay nàng bị hủy diệt thương tú tuần đột nhiên cảm thấy mờ mịt trước nay chưa có mềm yếu lên không phải vậy vô luận như thế nào cũng không thể hỏi ra vấn đề này tiếu nhiên mặc cho thương tú tuần sợi tóc đánh vào trên mặt chính mình thấy là như ngọc mỹ nhan nghe được là nhẹ giọng mềm giọng nghe thấy được chính là như lan xà hương tim đập lại có chút tăng nhanh tiếu nhiên túi lầu nói ta nói rồi ta coi như ta bình định thiên hạ tương tự có thể để cho ngươi tiếp tục chăn ngựa vẫn như cũ ngươi làm của ngươi chuyện làm ăn còn có thể cho ngươi miễn thuế mười năm tiếu nhiên nói rồi rất nhiều chỗ tốt sau đó hai người thân ảnh bắt đầu cấp tốc giảm xuống nhưng là tiếu nhiên thực đã bay đến mục tràng bầu trời phá phượng c h i đồng tìm được rồi khấu trọng vị trí hơn nữa tiếu nhiên cũng phi bất động lấy sấm gió hai cánh mang chuyển động thân thể bay ở trên trời là tương đương tiêu hao chân khí chính là t i ế u nhiên nhiều nhất cũng chỉ đối với chống đỡ chừng nửa canh giờ thú chi vừa t i ế u nhiên còn thường tu tu tuần điều này làm cho hắn nhiều nhất có thể chống đỡ mười phút con trai của lý mật lý thiên p h ạ m một nhóm đến phi mã mục tràng làm khách đồng thời tới còn có lý tú ninh một nhóm nhìn như chỉ là bình thường đi lại nhưng lý thiên p h ạ m đám người nhưng có thừa dịp tứ đại khấu công kích mục tràng thời gian cướp đoạt mục tràng kế hoạch trước một bước chỉ là khiến người ta p h ẫ n thành mục tràng đại quản sự thương chấn động đem lý tú ninh một nhóm cầm ở trong tay như vậy cùng lý huyên trong lúc đó đối thoại liền có thể đánh bạc bước thứ hai nếu như thương tú tuần vì là tứ đại khấu bắt chỉ bằng giả thương chấn động tu hú chiếm tổ chim khách một lần đem mục trắng bắt kế hoạch đơn giản nhưng áp dụng nhưng tương đương khó khăn vốn là thực đã thành công hơn nữa nhưng cũng là giặc trọng nhìn thấu đem lý tú ninh một nhóm ngăn lại song phương chính đang đối đầu đột nhiên cảm thấy k h á c t h ư ờ n g d ơ lên nhìn trời nhìn một mọc r a năm màu cánh người ôm thương tú tuần từ trên trời gián xuống lần này thật sự là không tầm thường coi như hiện trường hết thảy đều là tinh anh không thể so những kia chỉ hiểu chém giết kẻ trộm binh mình cho là có thiên thần hạ phàm nhưng là là sợ rồi trên thế giới này khi nào xuất hiện biết bay người thầm lạc nhạn thấy rõ tiểu nhiên gương mặt đó kinh hô là tiểu nhiên đưa ra giải quyết chung đi mau tiểu nhiên cười dài một tiếng vậy cũng không đi được nói xong cánh chấn động mang theo một cổ khí lưu lướt qua lý thiên phàm một nhóm đem lý thiên phàm một nhóm đường lui ngăn chặn lý thiên p h ạ m con ngươi rụt lại một hồi nhưng hào phóng hướng về t i ế u nhiên được rồi một lê nói t i ế u nhiên hóa ra là trích tiên người ngay mặt tại hạ lý thiên p h ạ m lễ độ nhưng t i ế u nhiên nhưng không thèm quan tâm hắn đối với thẩm lạc nhạn nói lạc nhạn em gái đã lâu không gặp ngươi gầy xem ra ở lý mật nơi này quá không được không bằng trở về theo ta lan lộn lý mật đầu góc thực có vấn đề ngươi là quân sư loại này sau lưng mấy chuyện xấu âm mưu suất một chút đầu góc là tốt rồi hắn nhưng không muốn cho ngươi tự mình mạo hiểm không đúng vậy sẽ không rơi xuống trong tay ta t i ế u nhiên lấy như vậy trắng ra như vậy thấp kém giọng điệu ngay mặt mời chào lý mật quân sư tất cả mọi người cảm thấy khó mà tin nổi đây chính là lấy văn màu võ công danh chấn đương đại trích tiên người tranh này phong không đúng thẩm lạc nhạn một cắn xuống môi nghĩ đến chính mình sau khi trở về quả nhiên lý mật đối với mình còn lạnh nhạt hơn rất nhiều người khác khả năng không thấy được nhưng trực giác của phụ nữ nhưng so cái gì đều chuẩn không phải vậy lần này mưu đồ mục chàng cũng không cần nàng ra tay lý thiên p h ạ m lạnh rên một tiếng các hạ cũng qua không coi ai ra gì đi tiếu nhiên đối với hắn lộ ra một lạnh như băng ý cười nếu như ngươi nói thêm câu nữa lý mật liền muốn tuyệt h ậ u lý thiên p h ạ m giận dữ nhưng cũng không dám ra tay không chỉ là bởi vì tiếu nhiên trên giang hồ danh vọng cao bao nhiêu liền vừa tiếu nhiên ôm thương tú tuần t ử trên trời giáng xuống tình cảnh liền để mình dọa phá hắn đảm thầm lạc nhạn túi đầu không nói tiểu nhiên tiếp tục đối với thẩm lạc nhạn nói trầm mặc là chính là đúng rồi ta có ba lần đến mời kiên trì nhưng ngươi lần hành động này thất bại ngươi đối với ở lý mật trong lòng l ớ n tượng lại rơi mất mấy phần hơn nữa sự kiện lần này đối với bên cạnh ngươi vị này thái tử ra tới nói nhưng là trọng yếu chính tích nếu như thất bại ta có bảy phần mười nắm hắn sẽ âm t h ẩ m quái đến trên đầu ngươi ngươi tuyệt không sống yên lành được hơn nữa ta vẫn là câu nói kia ta cần trí tuệ của ngươi nghe đến mấy cái này thẩm lạc nhạn sắc mặt bất biến nhưng cuối cùng mở miệng nói người công tử kia có thể hay không thả chủ thượng rời đi tiếu nhiên nghe vậy vui vẻ phế vật như vậy có giết hay không cũng không đáng kể cho lý mật giữ lại cũng tốt thầm lạc nhạn cung kính đối với lý thiên phàm thi lễ một cái xin mời công tử nói cho mật công lần này là lạc nhạn xin lỗi hắn lý thiên phàm một nhóm sắc mặt khó coi đến như mới vừa ăn bay liệng nhưng thật là không dám cùng tiếu nhiên độc thủ thêm nữa lần này lại là ở người khác hai đầu bờ ruộng hắn mạnh mẽ nhìn tiếu nhiên một chút dẫn người rời đi. thẩm lạc nhạn này lý do sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng tiểu nhiên bởi vì nếu như nàng và tiểu nhiên đất khách mà nơi nàng liền sẽ giết lý thiên phàm cái kia mình vô luận như thế nào cũng không trở về được lý mật bên người nàng không tin tiểu nhiên không nghĩ tới chuyện này thêm mấy ngày nay nàng ở lý mật cái kia thật là không vui lý mật tín nhiệm đối với nàng chính đang hạ thấp hơn nữa từ thế tích bức hôn cũng làm cho lợi hại thậm chí trong bóng tối hoài nghi nàng bị tiểu nhiên xà xù cho nên nàng mới có thể làm này lựa chọn Quyền ba, đại đường c h i vương chương một trăm mười sáu buôn bán t i ế u nhiên từ trên trời giáng xuống một chiêu không phát liền giải quyết rồi đến từ lý mật nguy cơ khấu trọng nhìn trận mắt hốc mồm vừa chính mình đem hết toàn lực cũng vẹn vẹn vạch trần lý thiên phạm một nhóm âm mưu muốn bảo hoàn toàn thất bại còn phải đại chiến một trận h á n tạp lưới nói vẫn là nhiên ca lợi hại lang thiếu quả nhiên không có nói sai ngươi thật sự có một hai cánh nói xong hiếu kỳ mười phần đưa tay ra muốn đi mò này phong lồi xong rực t i ế u nhiên tức giận ngươi cầm chơi nói xong gỡ xuống phong lôi xong rực tiện tay ném cho khấu trọng khấu trọng vui mừng k h ô n s i ế t sau khi nhận lấy đem mang đến rồi trên người mình hỏi này chơi càng làm sao đùa đưa vào c h â n khí lấy chân khí kéo nó dùng sức phiến bắt đầu khả năng không quen nhưng lại như chim nhỏ học phi như thế nhiều suất mấy lần sẽ biết tiếu nhiên thuận miệng đáp sau đó chuyển hướng thẩm lạc n h ạ n nói lần này lý mật là tiền mất tật mang có quân sư ở rất nhiều chuyện ta đều không cần quan tâm ngươi cũng biết đánh trận chuyện như vậy ta không am hiểu à lát nữa b ả y rượu chúc mừng một hồi thẩm lạc nhạn l ư ờ m hắn một cái ngươi người này đây chính là cái tên lửa gạn ngươi rõ ràng nói ngươi muốn đến thẳng nhưng lén lút lấy cánh lăng hiện đang ăn mừng còn hơi sớm tứ đ ạ i khấu ẩ n còn ở vây công mục trắng đây thẩm lạc nhạn vốn muốn nói tiểu nhiên đã nói trước phải lấy trường ăn chuyện cân nhắc đến trường ăn c h i chủ con gái tại đây mới đưa hai chữ kia mơ hồ quá khứ nhìn thấy tiểu nhiên cùng thẩm lạc nhạn như vậy thân mật dáng vẻ thương tú tuần trong lòng lại có chút hơi cay cay lạnh rên một tiếng nói lúc trước ta có thể còn rất tốt chiêu đãi trầm quân sư một nhóm không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên trong bóng tối d i p tâm hại người tứ đại khấu chuyện cũng không nhọc đến trầm quân sư quan tâm tứ đại khấu mình vì là tiếu thành chủ chém giết với trong lộ an quân mục tràng an nguy mình nhiên không lo lời vừa nói ra mọi người đều kinh chính là lúc trước vẫn trầm mặc không lên tiếng lý tú ninh một nhóm cũng là chấn động đến mức không nhẹ ông trời tứ đại khấu không phải là tốt như vậy giết thủ hạ tinh binh cường tướng vô số bất cứ lúc nào chí ít mang riêng mình mấy trăm thân binh huống hồ vừa t i ế u nhiên vẫn là lấy sức một người ở trên chiến trường mấy vạn tinh binh bên trong đánh chết tứ đại khấu tuy nói t i ế u nhiên lúc đó là thiên thời địa lợi đều chiếm đủ nhưng dù sao hắn là làm xong rồi thảo nào có người nói t i ế u nhiên đủ để cùng ba đại tông sư sánh vai cùng nhau bọn họ cũng không biết tình huống lúc đó từng người tự mình nắm bù diễn hóa ra vô số xúc động lòng người truyền kỳ cố sự thương tú tuần nhưng là một cái xí nghiệp lớn ra lấy nàng lòng dạ lại lúc này lật lên thẩm lạc nhạn nợ cũ thẩm lạc nhạn mặt mày cỡ nào thông suốt lập tức nhìn ra có chút rõ ràng khiêm nhiên nói trước l à c các vì đó chủ kính xin thương chàng chủ tha thứ sau đó lạc nhạn ở tiếu thành chủ dưới làm việc còn nhiều hơn hợp tác với chàng chủ ngắm thương chàng chủ thông cảm nhiều hơn lúc này vẫn trầm mặc không lên tiếng lý v i ệ t bên trong cũng đi ra lý tú ninh bởi vì lúc trước hình thức biến hóa quá nhanh bọn họ cũng không biết xử lý như thế nào cho nên mới yên lặng xem biến đổi nhưng nghe đến t i ế u nhiên đánh g i ế t tứ đại khấu tin tức lý tú ninh rốt cục ngồi không yên nàng đi lên hướng về t i ế u nhiên thi lễ một cái nói hóa ra là trích tiên người tiếu thành chủ lần này đa tạ tiếu thành chủ giải vây trước đây thường nghe người ta nói vạn quân từ đó lấy thượng tướng thủ cấp như dễ như t r ở bàn tay nhưng ngày hôm nay mới thật là nhìn thấy nàng trong lời nói còn chưa xong thấy khấu trọng tầng tầng đến té xuống cũng may mắn được hắn khinh công cao m ì n h vẫn không có sự hắn đem phong lôi xong rực vứt trả lại tiếu nhiên nói nhiên ca vật này cũng là người đến ta chơi không chuyện chính là tứ đại khấu bên trong hướng về bá trước tiên cũng có thể ở thép hoàn trên quân lấy dây thép đem thép hoàn bay ra kích địch thì lấy dây thép chuyển chân khí khống chế thép hoàn bình thường kiếm thuật cao thủ cũng có thể lấy chân khí chấn động được bản thân lưới kiếm doanh ông ông j o n dậy lấy khấu trọng tu vi bây giờ muốn làm chấn động cánh vũ cũng không phải việc khó nhưng hắn chung thì không cách nào đem cánh tắt đến như chim tức bình thường nhanh chóng tinh chuẩn bay n à y mấy lần còn không bằng chính mình dùng khinh công bay cao đây càng không cần phải nói tiểu nhiên đem lỗ rượu t ử chế tạo cái này cánh thì không chỉ có riêng đem làm như một phi hành đạo cụ mỗi một mảnh lông chim liên tiếp đều cực kỳ linh hoạt mỗi một mảnh lông chim đều là một thanh kiếm vì lẽ đó ở phi hành thì phải đem mỗi một mảnh kiếm v ũ đều khống chế đúng chỗ như vậy mới có thể trên không trung làm ra các loại linh hoạt động tác còn có thể đem làm như vũ khí mà loại này sức khống chế đại đường bên trong thế giới chỉ có tiểu nhiên có thể làm được tiếu nhiên cười nói ngươi là không hiểu kỹ xảo ta lát nữa r à o dưới ngươi là được lấy thực lực của ngươi ứng với có thể phi cái mấy trượng xa khấu trọng vẻ mặt đau khổ nói chỉ mấy trượng xa còn gọi phi sao lại như ngươi trước đây cho chúng ta nói qua con khỉ cố sự đó chỉ là ở tầng trời thấp bỏ mà thôi nhìn thấy khấu trọng vẻ mặt nghe được khấu trọng n ô n n g ự a thú vị lý tú ninh mắt hiện ý cười n h ư không phải là bởi vì xã giao l ệ nghi nàng đã sớm bật cười nàng đối với khấu trọng nói khấu công tử vừa đa tạ n g ư ờ i nói vạch trần lý thiên phạm âm mưu không phải vậy tú ninh liền có thể có thể rơi xuống lý mật trong tay nghe tiếu thành chủ nói như vậy làm như cái này cánh người người cũng có thể dùng lý tú ninh không phải là nữ nhân bình thường lấy nữ nhân này thân trong lịch sử lấy lưu lại đại danh cũng không thấy nhiều của nàng tài năng quân sự tương đương xuất chúng lý huyên có thể đoạt được trường an nàng nhưng là không thể không kể công cho nên nàng ngay lập tức nghĩ tới chính là vật này giá trị quân sự khấu trọng lúc này mới quan sát tỉ mỉ lý tú ninh hắn phát hiện mặt mang nụ cười lý tú ninh nụ cười lên c à n g là như vậy đ ẹ p đẽ một hồi đều đang xem ở lại sững sờ t i ế u nhiên cười cợt lời tuy là nói như thế thế nhưng nếu như không phải lỗ rượu từ tay của nghệ thêm vào chính mình cho lỗ hay đề cập tới hợp kim nôn một loại đồ vật còn có thái cổ đại lục đơn giản một chút trận pháp c h i thức bằng không khả năng này làm ra nhẹ như vậy liền cánh nếu như dùng cái thời đại này kỹ thuật đến chế tạo này một đôi cánh ít nhất phải năm mươi sáu mươi cân tiếu nhiên có lấy như vậy cánh cũng khó phi được coi như là như vậy cánh cũng lớn ước chỉ có cấp độ tông sư nhân vật mới có thể sử dụng đến tự bay bay liệng mà phải giống như chính mình linh hoạt như vậy nói vậy không ai có thể làm được vì lẽ đó tiếu nhiên nói cấp độ tông sư cao thủ ước chừng là có thể lý tú ninh mắt sáng rực lên lý v i ệ t nhưng là không thiếu cấp độ tông sư cao thủ nàng hỏi tiếu t h à n h chủ chiếc cánh này có thể hay không bán ra tiếu n h i n chính đang vì là cánh lăng tài chính phát sâu cái này kêu là buồn ngủ gặp phải người đưa gối hắn cười nói đây chính là l ô rượu từ đại sư độc nhất chế tạo dốc hết tâm lực kế tác bán đương nhiên là có thể một bộ cánh hai mươi vạn lạng vàng tiếu nhiên cho phong lôi s o n g rực mở ra một thiên giai nhưng không nghĩ lý tú ninh mắt cũng không chớp cái nào được cái kia đi tới một bước tiếu nhiên vui mừng khôn xiết đem vật cầm trong tay sấm gió hai cánh nộp quá khứ nói rằng ta hiện tại có thể giao hàng không biết lý cô nương lúc nào có thể giao tiền bộ này ta nhưng là khảo nghiệm qua tuyệt không vấn đề lý tú ninh đồng dạng cũng là vui mừng không siết t h ầ m mắng t i ế u nhiên chui vào tiền trong mắt nếu như là chính mình như vậy độc môn cơ quan làm sao bán đ ầ u giá nàng nói rằng trên người ta không có mang tiền mặt ngươi bên trong lấy người đi với ta nắm nếu như tiếu thành chủ tin được ta lý phiệt vậy ta trước tiên đánh trương giấy nợ tiếu nhiên con mắt hướng về khấu trọng quét qua cười nói tiên sự liền để huynh đệ ta giúp ta làm chi tiết nhỏ chuyện tình ngươi và hắn nói đi khấu trọng nghe vậy đại hỷ ám đạo nhiên ca h i ể u ta tuy rằng lý tú ninh mình cùng x à i thiệu định rồi hôn thế nhưng chuyện này làm sao ngăn được một treo tia theo đuổi nữ thần quyết tâm cái này ta vẫn phải nói một hồi một đoạn này không phải là ta tới chuyện này đối với đại đường sau đó đem phát triển trở thành vì sao huyền huyến thế giới có tác dụng mang tính chất quyết định mỗi cái thế giới võ hiệp đều sẽ phát triển trở thành trọng điểm bất đồng huyền huyến thế giới cái khác sẽ không kịch thấu ha Quyền ba, đại đường c h i vương chương một trăm mười bảy điên cuồng lý mật cùng lý huyên bây giờ ở bề ngoài quan hệ nhưng là lấy nói là thật tới cực điểm lý huyên cho lý mật trong thư đại đập lý mật n ị n h ngọn buồn nôn cực điểm tuy rằng lý mật cũng có chịu ảnh hưởng nhưng đối với lý huyên lòng phòng bị vẫn như cũ rất nặng cho nên mới nhằm vào lý tú ninh sách hoa như thế chuyện này nhưng hai người quan hệ vẫn còn thời kỳ t r n g mật chuyện này lý tú ninh cũng không chuẩn bị chính diện trả thù nhưng nho nhỏ khiến dưới ngáng chân vẫn là có thể lý tú ninh vì là t i ế u niên ba người cung cấp khá nhiều liên quan với lý mật đích tình báo mà khấu trọng làm như t i ế u niên chỉ định liên lạc quan cùng lý tú ninh ngâm chung một chỗ thật nhiều ngày khiến cho x à i thiệu khó chịu cực điểm lịch sử có chút thay đổi nhưng khấu trọng hay là đối với lý tú ninh nhất kiến trung tình t i ế u niên trong lòng thầm than một tiếng yên lặng chúc khấu trọng v ậ n may sau đó chuyện liền đơn giản sau năm ngày t i ế u niên mang mười ngàn tinh binh gấp rút tiếp viện cánh lăng phải biết mười ngàn kỵ binh nhưng là một cái tương đối đáng sợ con số đỗ phục y được xưng mấy trăm ngàn binh mã nhưng chân chính kỵ binh cũng bất quá mấy vạn mà thôi ở xuyên qua tương dương sau khi mục tràng tất cả đều là võ lâm hảo thủ tạo thành một trăm chân chính tinh nhuệ nhưng ở t i ế u nhiên dẫn dắt đi vòng qua chiến trường nhiều hướng về đỗ phục y phía sau mà thường tu tu ầ n mang theo những người khác chính diện trợ giúp cánh lăng chiến thuật không có gì lạ kỳ những binh mã này tất cả đều là mục tràng tinh nhuệ trong bọn họ cũng có chính mắt thấy được t i ế u nhiên đại phát thần uy chém giết tứ lại khấu những người khác cũng là nghe thân nhân của chính mình bằng hưu nói qua nghe được huynh đệ mình nói như vậy tất cả mọi người là xu hướng với t i n tưởng có như vậy một cường lực nhân vật dẫn dắt bọn họ tất nhiên là hoàn toàn tự tin đỗ phục y mục đích chỉ ở công hãm cánh lăng lại lấy chi vì là cứ điểm từ thủy bộ hai đường tấn công hán thủy ven bờ thành do nhanh chóng bước tiến lạc dương lạc dương làm như tùy c h i ề u hai đều một t r ò n g nhưng là có trong chính trị ý nghĩa to lớn không phải vậy lý mật vì sao cùng lạc dương vương thế s u n g chết dập đầu vì lẽ đó không đánh hạ cánh lăng đỗ phục uy có thể chắc là sẽ không dừng tay thì ra là lịch sử bên trong khấu trọng lần thứ nhất thống binh đánh trận chính là ở cánh lăng mang binh đối kháng đỗ phục uy tuy rằng đánh cho khốc liệt cực điểm thế nhưng là mạnh mẽ đem đỗ phục uy ngăn cản để trong thành cư dân bình yên lui lại nhưng lần này nhưng có chút không giống cánh lăng ở t i ế u nhiên thống trị bên dưới hình thức tốt đẹp tường thành trải qua thêm cao gia cố trong thành cư dân đối với cánh lăng tán đồng cảm tăng lên rất nhiều mỗi người anh dũng chống lại vì là lính phòng giữ đưa món ăn đưa nước thậm chí rất nhiều nam nhân tự mình tham gia phòng thủ thành phố bởi vì chỉ có thiếu nhiên mới có thể vì là con trai của bọn họ cung cấp trường học miễn phí chỉ có thiếu nhiên mới có thể cho trong thành phụ nữ cung cấp công tác cơ hội chỉ có thiếu nhiên mới có thể để cho bọn họ mỗi ngày có cố sự có thể nghe bọn họ thực đã yêu loại này có tôn nghiêm có vui thu phương thức sống chỉ có hiện tại mới coi như là chân tránh sống sót vì duy trì cuộc sống như thế bọn họ có thể đi liều mạng lý t ĩ n h hai mắt đỏ bừng đứng đầu tường lao tướng phùng ca đứng ở bên cạnh hắn mười mấy ngày nay đến cánh lăng ở lý tĩnh dẫn dắt đi ngạnh xinh xinh đích đỡ lấy đô phục uy điên c u ồ n g tấn công lại hai phe đều có công thủ phùng ca đối với hắn nhưng là tâm phục khẩu phục vì lẽ đó t i ế u nhiên mặc dù lấy phùng ca làm chủ lấy lý tĩnh là phụ nhưng phát hiệu lệnh nhưng là lý tĩnh mà phùng ca bởi vì thân phận cao ra đời có hắn ở lý tĩnh bên người mới lấy để lý tĩnh mệnh kim như cánh tay chỉ điểm có thể chấp hành hai người phối hợp tương đương hiệu ngầm phùng ca cháu trai phùng thanh đi tới tường thành đối với lý tĩnh thi lễ một cái lý t ĩ n h hỏi thương vong làm sao v ừ a phùng thanh là ở thanh lý nhân số nghe được lý tĩnh câu hỏi phùng thanh đ áp nhờ có thành chủ cái này chiến địa bệnh viện còn có nam đinh hộ sĩ đoàn các anh em thiếu có miệng vết thương sinh ngủ rất nhiều người cũng có thể lần thứ hai tập trung vào chiến đấu chỉ ít thiếu so với ngày xưa có h nhiên chiến bệnh nghe nhưng chỉ hắn thêm chữa bệnh kịch, chính mình căn cư thế giới này tình huống phát minh một loại dây chuyển sản xuất cứu viện phương thức. ế Tiếu t một tuy to trên, một xuất rồi rằng người. viện mới giới loại viện xem nửa căn này sản địa cao cư cứu Chỉ dây là điều chi ê u mộ một ít nữ nhân làm hộ sĩ đơn giản giáo dưới bọn họ tiêu độc khâu loại hình trước tiên làm đơn giản nhất cầm máu cùng phòng cảm hóa xử lý những thứ khác sẽ dạy cho bác sĩ đến làm mặc dù là một nửa vời cũng không tính ba thanh đao chiến địa bệnh viện nhưng dù sao cũng hơn thế giới này những người khác mấy là không có thương binh phi cơ cứu cấp chế còn mạnh hơn nhiều liền đơn giản như vậy thay đổi lại để thương binh tử vong suất giảm xuống một nửa lý tính gật g u tiếu thành chủ quả nhiên học cứu thiên nhân nói vậy nhất định có thể mời đến phi mã mục tràng viện binh chỉ là ta lo lắng bọn họ như tương dương viện quân như thế chúng rồi đỗ phục uy vây thành đánh viện binh kế sách hai ngày trước tương dương viện binh liền tới chỉ là đáng tiếc trong bọn họ đỗ phục uy vây thành đánh viện binh kế sách chỉ có trịnh thạch như liều mạng g i ế t ra khỏi trùng tây bị thương mà chạy hiện tại đỗ phục y đem cánh lăng vây lại đến mức nước chạy không l o ạ n không người có thể từ giữa bên trong đi ra vì là thiếu nhiên mật báo vì lẽ đó lý tĩnh có chút bận tâm mặc dù là đêm khuya nhưng đỗ phục y quân doanh vẫn như cũ co đèn đuốc đột nhiên lý tĩnh phát hiện đỗ phục y nơi đóng quân có chút kỳ quái biến hóa lẩm bẩm nói có chút kỳ quái đúng rồi nhất định là phi mã mục tràng viện binh đến rồi phung tướng quân đem thiên vị đoàn kỵ sĩ giao cho ta ta dẫn người đi ra ngoài x u n g phong một phen tuy rằng đỗ phục y tận lực che giấu nhưng vẫn là bị lý t ĩ n h từ trong dấu vết nhìn ra quả như lý t ĩ n h suy đoán như vậy mục trang một nhóm vẫn không có tiến vào cánh lăng tầm nhìn liền vì là đỗ phục y chủ lực đánh lén cùng đỗ phục y thi mở một hồi huyết chiến đỗ phục y đem chiến trường thiết đến có chút xa bản chắc là sẽ không vì là lý t ĩ n h nhìn thấy nhưng là bởi vì phi mã mục tràng viện quân sức chiến đấu vượt ra khỏi đỗ phục y tưởng tượng để hắn không thể không ở bản bộ đánh người lập tức bị lý t ị n h đoán ra có lúc đánh trận chính là dựa vào đoán thiên vị đoàn kỵ sĩ là thiếu nhiên cánh lăng một con tinh b i nhuệ chỉ có 500 người, nhưng những nhưng người, người này i là t ế nhiên đem hết toàn lực dưỡng tinh n hết bồi đem lực u bên trong tinh nhuệ không chỉ thân truyền cho bọn họ cao thâm v õ c ô n g càng đưa hắn tự nghĩ ra nhân mã như một thuật truyền cho bọn họ nay để cho bọn họ dưới chương chiến mã tức là ăn mặc trọng giáp cũng có thể như kỵ binh nhẹ bình thường hành động như bay đại đại vượt qua đỗ p h ụ y tưởng tượng chịu không ít thiệt nhỏ cũng chính bởi vì lý t ĩ n h thỉnh thoảng mang theo thiên vị đoàn kỵ sĩ ra khỏi thành xung phong mới đưa cánh lăng bảo đảm đến rồi ngày hôm nay mà phùng ca cũng không có hoài nghi lý t ĩ n h trực tiếp khiến người ta truyền lời mở cửa thành ra lý t ĩ n h mang theo thiên vị đoàn kỵ sĩ trùng r ế t ra ngoài hồng phất nữ thì lại ở lại trên tường thành bảo vệ phùng ca an toàn một bên khác trên chiến trường thương tú tuần sớm đem chỉ huy của mình quyền giao cho thẩm lạc n h ạ bởi vì nói đánh trận nàng xác thực không bằng thẩm lạc n h ạ không đúng vậy sẽ không bị tứ đại khấu khiến cho l ô n g gà áp huyết mà thẩm lạc nhạn kỳ thực không chỉ có chuyên về trong bóng tối mưu tính hiện trường chỉ huy đồng dạng là điều chắc chắn nàng nhưng là vừa ra trận liền đánh bại tần thúc bảo đem cái môn này thần bắt sống nàng sớm đoán ra đô phục y dự định cũng ngờ tới sẽ có mai phục chỉ là ngày hôm nay của nàng đấu pháp rất kỳ quái nhân theo lý thuyết nàng nên mau chóng phá tan giang hoài quân trận thế trợ giúp cánh lăng kỵ binh cũng là am hiểu chuyện như vậy nhưng thẩm lạc nhạn nhưng chỉ huy kỵ binh ở giang hoài trong quân qua lại sung phong là muốn cùng giang hoài quân triển chiến ý tứ hàm xúc thẩm lạc nhạn sắc mặt bình tĩnh chỉ huy chiến đấu nhưng nghĩ t i ế u nhiên nói với nàng ngươi phải tận lực liên lụy giang hoài quân quân lực mà ta lấy sạch đến cái bách kỵ x u ố n g trượn đem đỗ phục y bắt sống lúc đó nàng có mười ngàn loại lý do phản bác nhưng t i ế u nhiên chỉ là đối với nàng cười nói ngươi phải tin tưởng thực lực của ta bất đắc dĩ thẩm lạc nhạn chỉ có đáp ứng tiểu n i ê n tưởng điên cuồng này t i ế u niên ý nghĩ rất đơn giản chỉ cần thẩm lạc nhạn cùng tương dương quân tận lực liên lụy giang hoài quân quân lực sau đó lý tĩnh lại dẫn người xung phong một trận chính mình vòng qua chiến trường tìm tới cơ hội trùng vào trong trận lấy mau đánh t r ư ợ g tuyệt đối có cơ hội nhân cơ hội đem đỗ phục huy b á t nhưng hắn có hai cái tính sai số một đỗ phục u y đem cánh lăng vây lại đến mức nước chạy không lọt coi như là hắn cũng chỉ có từ trên trời mới có thể bay vào cánh lăng nhưng bởi vì hắn trước tiên hai cuộc chiến trước cái kia phong lôi song dựng quá mức phong cách mình thứ r o n n g á bám cách quá y chuyển tuy này hy mắt Nam điểm, năm giếm mình khắp Bắc, hắn hắn thế biết. trên tự trận thời Tĩnh tay. t Chân của cực chỉ có lúc nhân khí phong phong nhưng hào hậu nhưng không nhịp, quang giấu Giang song dựng người. vọng xông gian, đúng Đại đó lôi ra vì vào Vì là là lẽ Lý sẽ hai hắn không nghĩ tới tương dương quân đội như vậy không ăn thua nhưng không nghĩ không cần hắn chỉ điểm lý tĩnh lại như là thấy được phi mã mục chảng đàng cùng giang hoài quân giao chiến giống như vậy từ trong thành sung phong đi ra không trách nhân ra là quân thần từ i nhiên đối với sau lưng mọi người nói, người thời gian. ế u sau thuật đều lưng lần này chúng ta chỉ có một chữ, nhanh. Lấy tốc độ nhanh nhất trùng trong trận bắt sống phục y. Nhân mã như một thuật các người đều sẽ, năng lượng cao nhất đem mã tốc tăng lên 2 lần đến gấp 3, chúng ta đánh phục y một trên lệnh chỉ chữ, phục phục độ đỗ đem đỗ tốc tốc vào sẽ, ta cao ta Lấy gấp một mã một mã một có y. y các bắt từ lăng cùng khấu trọng cùng sau lưng tiểu nhiên hai người đều dắt mình là gan to bằng trời người trước đó lại không nghĩ rằng tiểu nhiên gan to như vậy có thể nói là điên cuồng nhưng bọn họ như n g một mực đồng ý cùng tiểu nhiên đồng thời điên bởi vì tiểu nhiên luôn có thể cho bọn họ tự tin tiểu nhiên âm thầm nghĩ tới lý thế dân đều có thể bách kỵ sông trận ta cũng thử xem đi đánh trận rất khó viết vì lẽ đó ta tận lực viết chữ g i ả n thể đến ngày mai xem tiểu nhiên đại phát thần uy đi quên y ba đại đường c h i vương t r ư ơ n g một trăm mười tám thế như t r ẻ tre lý tính xuất l ĩ n h tiểu nhiên thiên vị đoàn kỵ sĩ ở giang hoài quân bên trong sông khắp trái phải đánh đâu thắng đó không gì cả nổi trong lúc nhất thời gào rết dầm trời đao kiếm tiếng va chạm tiếng hét phẫn nộ tiếng kêu thảm thiết không dứt bên thai đoạn chi cùng bay huyết nhục tung tóe lý tính tuy chỉ có năm trăm kỵ nhưng này năm trăm kỵ nhưng là thiếu nhiên dốc hết tâm lực chế tạo quan trọng nhất là người mọi người sẽ nhân mãi như một thuật có thể đem chân khí đưa vào con ngựa t r o n g cơ thể để này năm trăm kỵ lập tức có trọng trang kỵ binh lực x u n g kích cũng có kỵ binh nhẹ sự linh hoạt điều này làm cho đỗ phục huy đau đầu cực điểm nhưng dù sao là số lượng quá ít đỗ phục huy chỉ huy quân đội một làn sóng một làn sóng quân lấy đi chỉ cần có thể đem vây nốt tiêu hao chút binh lực vẫn có thể đem vắt diệt nhưng lý t ĩ n h tuy rằng trên chiến trường đối chiến c h ẳ n g tình huống thấy rõ căn bản không cho đỗ phục y cơ hội này để hắn hình thành vây kín tư thế nhìn ở trên chiến trường ngang dọc lý tĩnh đỗ phục y có chút tối đạo đáng tiếc người này có thể vốn là chính mình giang hoài quân người không nghĩ tới không chỉ chỉ huy chiến đấu lao l ạ c dị thưởng coi như x a trường tranh hùng cũng không rơi xuống hạ phong lý t ĩ n h huyết chiến thập thức tuy rằng giang hồ chém giết có chút không đủ thế nhưng sa trường tranh hùng nhưng uy lực vô cùng chính là võ công tốt hơn hắn người ở phía trên chiến trường này vì là khí thế của hắn chấn n hiếp cũng khó chiếm được x o n g đi cùng lần trước đánh g i ế t tứ đại khấu không giống nhau lần trước tiếu nhiên chỉ là s ẹ t qua không trung nhưng lần này mới là lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi cổ đại vũ khí lạnh chiến trường hắn nhìn thấy lý tĩnh tuy rằng cho đỗ phục uy tạo thành phiến phức nhưng dù sao nhân số quá ít không cách nào mở rộng chiến công đỗ phục uy lão lạt cực điểm binh lực điều hành tuy rằng mau lẹ thế nhưng là ngay ngắn rõ ràng không loạn chút nào muốn ở như vậy trong đại quân sông trận trực tiếp giết tới chủ tướng đại kỳ bên dưới thiếu nhiên cảm thấy khả năng không làm được nhưng vào lúc này đỗ phục uy quân đội rồi lại thật nhanh điều động nhất ba hữu i nhất ba hướng ra phía ngoài khởi động nhưng là t i ễ n độc quan biết mình ác đ ỗ phục uy nếu như để cho đỗ phục uy diệt cánh lăng tương dương tuyệt không chiếm được lợi ích hắn cũng là kiêu hùng tính tình tin tưởng hoặc là không làm hoặc là làm tuyệt đạo lý ở trịnh thạch như nhóm đầu tiên viện quân xuất phát không lâu sau đó lại tự mình dẫn dắt tinh nhuệ hướng về đỗ phục y đập tới hành quân cực nhanh vừa vặn đuổi tới phi mã mục tràng cùng giang hoài quân ác chiến nay liền để giang hoài quân lúc trước bố trí có chút căng thẳng liền đỗ phục y điều binh khiển tướng hướng về phi mã mục tràng chiến trường xuất phát như vậy hình thức liền có chút loạn cả lên t i ế u nhiên cũng không biết tình huống nhưng lại biết đây là một cái cơ hội tốt bọn họ đám người chuyến này bởi vì nhân số ít thêm nữa tiếu nhiên biết một cái người địa phương mới biết bí mật đường nhỏ vì lẽ đó có thể lẻn vào cánh lăng phủ cận một chỗ rừng rậm mà để đỗ phục u y chút nào không biết chuyện tiếu nhiên từ không gian chứa đồ lấy ra một cây trường t h ư ơ n g xa trường lúc đối chiến binh khí dài đều là có chiếm tiện nghi nhiều lắm nhìn thấy cuối cùng một làn sóng đội ngũ xuất phát đi ra ngoài ra ngoài quân trong trận thế xuất hiện một mảnh tạm thời trống rỗng tiếu nhiên trường thường chỉ tay phá phượng chi đồng tồi đến mức tận cùng cái kia cố nuốt t r ư ờ n g thiên hạ sinh linh hung lệ tâm ý tràn ngập ra thiếu nhiên chỉ quát một tiếng theo ta trùng nói xong tiểu bạch long tựa như mũi tên rời cung bình thường s ô n g ra ngoài nếu như không phải cân nhắc đến người phía sau nhân mã như một thuật mới luyện hơn nữa chân khí cũng không như hắn mạnh mẽ tiểu bạch long tốc độ còn có thể nhanh hơn nữa gấp đôi một bên ra ngoài quân vừa xuất phát quay đầu lại còn có thể nhìn thấy tiểu nhiên này một đội người xung phong nhưng vừa nhìn tiểu nhiên một nhóm chỉ có hơn trăm kỵ dẫn đầu tướng linh gắt một cái cái kia đi tìm cái chết ngớ ngẩn có điều thực sự là hào mã mỗi một thất càng đều so với ta tuyết bay còn nhanh hơn hắn dĩ nhiên để ý cũng không lý tới tiểu niên h tiếp tục tiến lên dưới cái nhìn của hắn chỉ là hơn trăm kỵ liền dám hướng về đỗ phục y đại quân s u n g phong trừ phi những người này tất cả đều là võ học tông sư không phải vậy chỉ có chịu chết phận cái khác giang hoài quân cũng là có chút bối rối tiểu niên h có điều một trăm kỵ cái này không thể nào là chân tránh s u n g phong đi chỉ là muốn đột kích gây dối một hồi nghĩ đến bọn họ có thể tìm ở chỗ này không khiến người ta phát hiện người kia mấy nhất định là không nhiều vì lẽ đó phản ứng của bọn họ cũng chậm nửa nhịp mà chỉ là một hai phút thời gian tiếu nhiên liền dẫn người vọt tới giang hoài quân ngoại vi nhanh đến mức vượt qua bọn họ tưởng tượng bên này bởi vì quân đội vừa xuất phát nội bộ có chút trống vắng chỉ có ngoại vi có chút quân binh bọn họ mặc dù giác tiếu nhiên bên này sai nha đến quá mức nhưng cũng không có để ý nhiều dương cung lắp tên hướng về tiếu nhiên bên này phong tới t i ế u niên trưởng thương tiện tay kéo ra bắn hướng mình tên giải tay tìm tòi trong tay liền đột nhiên xuất hiện một thanh cạnh thương dùng sức ném đi cạnh thương mang theo phảng phất công thành nỏ vậy gào thét hướng về cách hắn giang hoài quân vào tới t i ế u niên nhìn dáng vẻ của hắn như là một dẫn đầu tên kia giang hoài quân tuy là xa trường lính giả nhưng cả đời này còn chưa từng gặp nhanh như vậy cạnh thương căn bản không né tránh kịp nữa chỉ là bản năng để lên trưởng thương của mình che ở trước ngực tên này giang hoài quân như bị trùng đánh lén bên trong bình thường nửa người trên trong nháy mắt nổ tung mà cái kia cạnh thương lại dư thế chưa tiêu lại xuyên thủng ba tên giang hoài quân mới đã tiêu hao hết trên thân súng đích thực khí cùng động năng đâm xuyên người thứ bốn giang hoài quân ngực t i ế u nhiên thương thu sau lưng hai tay liên tục ném ra mười mấy cây cạnh thương những này giang hoài quân cái kia gặp đáng sợ như vậy cạnh thương càng bởi vì đầu lĩnh ở phát súng đầu tiên đã bị t i ế u nhiên đánh giết dĩ nhiên loạn cả lên tiểu bạch long nhẹng nhảy một cái lại liền bay qua cự mã xông vào quân trong trận trường thương từ sau bối đi tới trong tay thật đơn giản đâm một cái tiểu nhiên liền đem cách hắn một tên giang hoài quân chọn ở thương trên sau đó trường thương chấn động liền đem tên này giang hoài quân rất xa ném ra ngoài sau đó trường thương như hoa lê bình thường tản ra liên tiếp đánh bay năm tên giang hoài quân cứ như vậy dễ dàng xông phá giang hoài quân vòng ngoài đợt thứ nhất phòng tuyến tiểu nhiên quay đầu nhìn lại cái kêu một trăm tinh kỵ lại không một thương vong lẩm bẩm nói thật giống cũng không có nhiều khó khăn bởi vì nay một bên quân đội vừa mới mới vừa xuất phát vì lẽ đó bên này có một ngắn ngủi chân không kỳ tiếu niên dẫn người lấy bình thường quân đội mã tốc hai lần nỗ lực tốc độ cực nhanh tiến lên lúc này giang hoài quân rốt cục phản ứng lại phân ra một rút người hướng về tiếu nhiên bên này vây quanh tiếu nhiên lần thứ hai đem trường thương thu được sau lưng hai con cạnh thương xuất hiện ở trong tay nói đội cạnh thương bán hắn người sau lưng cũng là rút ra dưới bụng n g ỡ cạnh thương hướng về đón đánh kẻ thù của bọn họ vào tới những người này cũng đều là võ công giỏi tay ở chạy nhanh lập tức ném ra cạnh thường không thể so tiễn làm đến trưởng lập tức bắn trở mình không ít giang hoài quân nhưng bọn họ cũng chỉ có một súng công lao bởi vì giang hoài quân cung tiễn thủ phản kích lại đầy trời tên dài hướng về bọn họ phong tới bởi vì theo đuổi cực hạn mã tốc bọn họ không có khải chỉ có lấy binh khí trong tay đón đỡ chỉ có thiếu nhiên nhiều bắn hai t h ư ờ n g lại là quán xuyên ba bốn kẻ địch sau đó mới múa lên trường thường đem m ũ i tên dồn dập đánh bay những giang hoài quân đó kỵ binh đồng dạng hướng về tiếu nhiên phương này khởi xướng xung phong sau lưng bộ binh k ế t thành thương trận tiếu nhiên xông lên trước hét lớn một tiếng hướng về cái kia mang đội người phong đi trường thương đâm một cái không có hoa xảo chính là nhanh đến mức cực hạn tên kia mang đội người cũng là kinh nghiệm lâu năm chiến trận nhưng phản ứng của hắn cùng tốc độ thực sự kém tiếu nhiên nhiều lắm căn bản không có phục hồi tinh thần lại liền bị tiếu nhiên đâm xuyên ngực một súng đánh bay cái kia dẫn đội thân binh lập tức mắt hiện bi phẫn vẻ hô lớn tiêu soái trường thương trong tay liều mạng hướng về thiếu nhiên đâm tới nhưng thiếu nhiên phía sau xuất hiện một đao một súng đem hai người này thế tiến công đỡ nóng lên lạnh lẽo hai đạo hết sức tinh thuần như xoắn ố c bình thường điên cuồng xoay tròn chân khí đánh vào bên trong cơ thể của bọn họ để cho bọn họ động tác cứng lại liền thuận thế bị một đao này một súng chém g i ế t mạ dưới chính là hộ vệ ở thiếu nhiên bên người khấu trọng cùng từ từ lăng ra tay rồi thiếu nhiên cười to nói s ô n g tới đừng có ngừng lúc này liền là không thể đ ỉ n h muốn mượn con ngựa vọt lên tốc độ một cổ làm khí nếu như rơi vào chiến chiến khả năng trừ mình ra cùng song long này một trăm người đem không một may mắn thoát khỏi trường thương hóa thành đầy trời bóng thương ở kỵ binh bên trong giết một đối xuyên trực tiếp đối mặt phía sau thương binh còn có thương binh sau cung tiến thủ thiếu nhiên biết chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu lúc này thiếu nhiên n g ư ờ i này rốt cục đưa tới đỗ phục y chú ý quyền ba đại đường c h i vương t r ư ơ n g một trăm mười chín truyền thuyết lại tới đỗ phục y không biết là người đến là t i ế u nhiên nhìn thấy những người này tuy rằng hung hãn trong nháy mắt liền đột phá hai tầng tuyến phong tỏa thế nhưng nhân số cuối cùng quá ít chỉ là lại điều hai đội nhân mã tăng thêm phòng tuyến hắn nhìn một bên bạn gây tốt phụ công hữu nói những người này mã t ố t thật nhanh không biết là loại kia danh mã lẽ nào phi mã mục c h ẳ n g còn có trong bóng tối ẩn đi không làm người đời biết tới thật là tốt mã lý tính cái kia năm trăm tinh kỵ cũng là thân mang trọng giáp lại còn có thể chạy nhanh như vậy phu công hữu lắc đầu nói nói vậy không phải nếu quả thật có lượng lớn như vậy hả mã không thể không làm người đời biết tới có thể là một loại nào đó tồi phát con ngựa tiềm năng bí thuật đỗ phục y gật gù n à y đến có khả năng nhất phi mã mục c h ẳ n g cũng là giàu n ư ớ c đố đổ vách như vậy con ngựa cũng cam lòng bọn họ đang khi nói chuyện tiểu nhiên mình vọt tới thương binh t r ậ n trước nếu như này muốn nhanh xông tới chỉ là va cũng phải bị vỡ thành con nhím nhưng tiểu nhiên vẫn không có chút nào giảm tốc độ một đôi mắt ở trong bóng tối giống như hai vầng huyết n g u y ệ n những kêu nhìn thấy ánh mắt của hắn quân binh lập tức có chút vẻ mặt hốt hoảng lên tiếu nhiên hỗn loạn chi chỉ không có ảnh hưởng lớn như vậy phạm vi nhưng n h ế p d ắ p tâm nhưng có thể chỉ nhiên đối với những này xa trường lính g i à cũng chỉ có ngăn n g ắ n nháy mắt ảnh hưởng nhưng đối với tiếu nhiên nhân vật như vậy tới nói là đủ rồi trường thương đem bắn hướng mình tên dài bước lên trường thương nhắm thẳng vào mượn mã lực đem phía trước bốn tên trường thương binh chọn ở thương tiến lên sau đó đem những này trường thương binh về phía trước ném ra đụng ngã lăn một một đám đông người chuyện này quả thật là giết người như cỏ không nghe tiếng phối hợp hắn cặp kia như máu nguyệt hai mắt quả thực như là ma vương giáng thế cũng may mắn được g i a ngoài h quân c ử u lịch chiến trận dạng di thảm sự đều gặp lại có đốc chiến đội ở mới không có lập tức tan vỡ nhưng lần này vội vàng bày ra phòng tuyến lại một lần bị tiếu nhiên ở trong vòng mấy cái hít thở động khoảng không Vì thế như vậy để lúc trước còn có chút không thèm để ý đỗ phục uy trong lòng cả kinh công tụ hai mắt rốt cục thấy rõ tiếu nhiên mặt mũi trong lòng cả kinh bại vào tiếu nhiên trên tay bóng tối vư ở h ắ n lập tức điều binh khiển tướng lại có ba đội nhân mã tính toán gần ba ngàn người hướng về tiếu nhiên vây lại trong lúc nhất thời tên giải như mưa hạ xuống có mấy người công phu yếu kém kỵ binh bị bắn xuống lập tức tới nhưng tiếu nhiên trong lòng chỉ có một ý nghĩ về phía trước về phía trước lại hướng trước vọt tới cái kia t r u n g quân trước đại trướng đem đỗ phục u y chém ở dưới ngựa cái kia vây tới được nhân trung có một viên đại tướng chính là đỗ phục u y ái tướng cũng là nghĩa tử hám cạnh nhìn thấy thiếu nhiên hung mãnh hắn tuy lâu trải qua xa trường cũng có chút hoảng sợ nhưng hắn cũng gặp quá nhiều như vậy dũng tướng ở trong loạn quân bị tiểu binh c h i ế n tử cái gọi là kiến đông cắn chết voi hiện tại khẩn yếu nhất liền trên để thiếu nhiên chậm lại hắn vung tay lên cung t i ễ n thủ mục tiêu quân địch thủ lĩnh ở thời gian ngắn nhất bán quang mình tiễn trong lúc nhất thời mũi tên che kín bầu trời hướng về thiếu nhiên vào tới cho dù là thiếu nhiên cũng cảm thấy hoảng sợ nhưng hắn bình tĩnh không sợ Lấy t r ư ờ n giang t h t hoài ể n khai h bất quân g ồn ào bị này giống như yêu thuật vậy thương cảnh sợ rồi như thế tứ đại khấu nhất lưu sớm bị dọa đến ném cung tên trong tay chạy nhưng giang hoài quân cuối cùng mạnh hơn tứ đại khấu hơn nhiều binh sĩ tuy rằng bị h ù được nhưng bởi vì có tướng lĩnh đàn áp cũng chưa từng xuất hiện rối loạn nói như vậy từ quân địch xuất hiện ở cung tên tầm bắn bên trong đến kỵ binh vọt tới trước trận đủ cung tiễn thủ bắn ra ba mũi tên nhưng t i ế u nhiên bên này tất cả mã đều là mục tràng bên trong tốt nhất chiến mã hơn nữa nhân mã như một thuật tốc độ thực sự quá nhanh những n à y cung tiễn thủ kinh hãi phát hiện chính mình mới vừa bắn ra mũi tên thứ hai thời điểm t i ế u nhiên một phương mình vọt tới đạo thứ ba phòng tuyến trước hám cạnh lạnh rên một tiếng vung tay lên thủ hạ binh tướng liều mạng hướng về t i ế u nhiên p h ó n g đi chính là muốn lấy mạng người đem t i ế u nhiên tốc độ chậm hạ xuống có lúc đánh trận so với đến chính là người đó đủ tàn nhẫn đang lúc này t i ế u nhiên là một tất cả mọi người không nghĩ tới động tác tiểu bạch long lại như cao thủ khinh công bình thường ở chạy nhanh bên trong bay lên trời vừa bay cao hơn hai trượng xa hơn mười trượng đại thể cung tiễn thủ vừa bắn ra mũi tên thứ hai mũi tên thứ ba còn không có kéo dài dây cùng ngẫu có linh tinh tên dài bắn tới trên người cũng bắn không mặc tiểu nhiên hộ thể chân khí nay nhảy một cái thực sự quá mức trói mắt bị hộ thể chân khí bảo vệ tiểu nhiên cùng tiểu bạch long nhất thân ngũ sắc thải quang dường như thiên thần d ư ớ i thấy thế giới này vậy có có hộ thể chân khí có thể khiêu cao như vậy xa như vậy mã đây là mã sao đây là yêu quái có được hay không phương xa lý tĩnh sớm cảm giác đến rồi giang hoài quân không đúng hắn vị trí qua xa lại là buổi tối vì lẽ đó không thấy rõ bên này nhưng bây giờ vừa thấy được này một người một con ngựa lập tức liền đem t i ế u nhiên nhận ra bởi vì này s ắ c làm năm màu hộ thể chân khí thiên hạ chỉ cái này một nhà không còn chi nhánh nhìn thấy t i ế u nhiên mục tiêu rõ ràng cho thấy trung quân lều i lớn lý tính bông cảm thấy p h â n chấn cũng mang theo thiên vị đoàn kỵ sĩ hướng về trung quân lều i lớn phóng đi lúc này phùng ca sớm thấy được t i ế u nhiên căn bản không lưỡng lự lập tức lần thứ hai mở cửa thành ra không ngờ như thế hồng phất nữ đồng thời cũng tại lúc này mang theo cánh lăng tinh nhuệ vật ra Tiếu n hãng hai thanh cạnh h t n ư ơ từ trên trời ráng xuống, đem phía dưới hai tên sĩ đóng đinh trên đất, tiểu ráng xuống, đóng đinh dưới hai đem phía kỵ sĩ vì là b ạ cạnh h mảnh long đẳng trống. đất ra một mảnh đất trống. Tiểu b c h l o g xuống ẩm ẩm rơi xuống đất, tứ c i hơi giải, chính o n một c ú núi t thứ trùng hóa Hám cạnh h đó sau giải, ngọn sẽ lên. c là thủ hạ nhất thời bối rối không biết là nên tiếp tục sung phong vẫn là xoay người lại phản công tiếu nhiên nhưng tiếu nhiên không do dự trường thương hoặc chọn hoặc đâm hai cái hô hấp liền vọt qua đám này kỵ binh trực diện h ã n cạnh lúc này hám cạnh chính xác nhất hẳn là lùi vào phía sau thân binh còn có thương binh bên trong nhưng thiếu nhiên một đường khí thế quá thịnh nếu như mình lui cái kia giang hoài quân khí thế của thì sẽ rơi xuống mức độ không còn gì hơn vì lẽ đó hắn cắn răng một cái phóng ngựa tiến lên song đao mang theo tiếng sấm gió hướng về thiếu nhiên chém tới cũng trong lúc đó bên cạnh hắn hai tên kỵ sĩ cũng đem trưởng thường trong tay đâm về phía thiếu nhiên hám cạnh kinh nghiệm lâu năm chiến trận nếu bản về võ công so với đỗ phục y cũng chỉ thấp hơn một chút hắn hai tên thân vệ cũng là hai viên dũng tướng phen này phối hợp đến thiên y vô phùng bất luận tiếu nhiên ứng đối ra sao cao như vậy tốc chạy băng băng bên trong đều là không nhưng đồng thời ứng đối ba người này công kích nhưng tiếu nhiên như n g là một có thể sáng tạo kỳ tích người hắn đột nhiên đổi thành một tay nắm thương trên tay trái không duyên cớ có thêm một đem cả người đều hộ ở trong đó đại la chắn đại la chắn đón lấy bên trái công kích đem t r ư ờ n g thương bắn bay mà tay phải t r ư ờ n g thương tuột tay bay ra dập đầu phi bên phải tấn công tới trường thương sau đó tay phải dĩ nhiên đưa về phía hám cạnh trong ánh đao một rút hám cạnh song đao liền từ đụng vào nhau hai người tháp thân mà qua thiếu nhiên một khuỵu tay đụng phải hám cạnh hướng của hám cạnh chỉ kịp vốn một cái tuy rằng né qua thiếu nhiên phần lớn sức mạnh nhưng vẫn như cũ bị này một khuỵu tay đánh bay rơi vào chính mình trong quân miệng to phun ra máu tuy rằng không chết được nhưng cũng không có sức tái chiến tất cả mọi người ở lại xứng sở đỗ phục y cũng cả kinh đứng lên ba đại cấp bậc tông sư võ giả ở chiến trường sông trận lại có thể có uy thế như vậy trong lịch sử những kia vô địch dũng tướng truyền thuyết lần thứ hai giáng lâm hạng võ lữ bố triệu tử long không biết những người này sông trận thời gian có hay không loại uy thế này lúc này khấu trọng cùng từ tử lăng còn có hơn hai mươi kỵ cũng s ô n g qua phòng tuyến cùng đến rồi tiếu nhiên phía sau những người khác hoặc là bỏ mình hoặc là cùng giang hoài quân chiến làm một đoàn nhưng tiếu nhiên căn bản cũng không quay đầu lại ném trong tay đại l á chán một thanh trường thường xuất hiện lần nữa ở trong tay lần này giang hoài quân rốt c ụ c tao loạn coi như xâm lấn kẻ địch h u n g mạnh hơn nữa bọn họ cũng sẽ không như vậy nhưng t i ế u nhiên nhiều lần lộ ra bất khả tư nghị bản lĩnh như sẽ khinh công mã sẽ phát sáng người hư không lấy v ợ n đỏ như huyết nguyệt hai mắt những này thực đã là hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng người đ ố i với những thứ không biết đều là hoảng sợ vì lẽ đó đối mặt t i ế u nhiên sung phong giang hoài quân rốt c ụ c lần thứ nhất xuất hiện xoay người bỏ chạy người đốc chiến đội liên tục chém bay nhiều đầu mới ngưng được loạn thế nhưng tiếu nhiên một nhóm nhưng nhân cơ hội chạy ra khỏi tầng này phòng tuyến l i ê n chém giang hoài quân bốn tầng phòng tuyến tiếu nhiên mình nhiên tiến nhập giang hoài quân trung quân khấu trọng từ từ lăng liếc nhau một cái lẽ nào tiếu nhiên thật có thể mang theo chính mình một nhóm đem giang hoài quân giết cái đối xuyên Quyền quân chuyển. Tiếu tuyệt đường、Tri、Vương Trương tình nịch Nhiên thế tới chi Mánh, như một thanh Giang ngoại Đại vạch Chi tới Chi kiếm, tòi Hoài thế thế thế hảo một tìm tòi giang hoài quân ngoại vi. bị chỉ là bách kỵ đánh thành như vậy giang hoài quân ngoại trừ hoảng sợ còn có xúc động phẫn nộ cũng không tin ngươi thật là có thể đem giang hoài quân giết cái b ả y tiến vào bậy ra đỗ phục uy sắc mặt như băng hận không thể thân ra chiến trường ác chiến tiếu niên nhưng hắn biết đây là hạ hạ chi sách chỉ cần mình ổn đánh ổn chát bố trí xong trận thế lấy giang hoài quân quân lực tiếu nhiên là không thể vọt thẳng phá trung quân cho đến hiện tại giang hoài quân trung quân còn không hề có một chút l ọ n như đánh đêm bên trong có như vậy trình độ thảo nào đỗ phục uy tung hoành thiên hạ lý tính ở trên chiến trường ánh mắt cỡ nào cao m ì n h xem t i ế u nhiên thế liền biết hắn dự định thờ mắng m t i ế u nhiên lô mãng thời gian cũng cảm thán t i ế u nhiên chiến thuật tư tưởng c h i cực đoan từ bỏ trọng giáp đem mã tốc để đến tận cùng vậy thì như chơi game thiên vị kỵ sĩ mặc dù nhiều dư thừa thuộc tính điểm nhưng là bình quân phân phối ở nhanh nhẹn cùng phòng ngự bên trên mà t i ế u nhiên nhưng là toàn bộ thêm đến nhanh nhẹn bên trên đổi lấy cực h ạ n tốc độ hắn đối với sau l ư n g tướng sĩ nói thành chủ đặt mình vào nguy hiểm chiến thắng này bại ở phen này Chư c vị ù so những kỵ binh này mỗi người đều là phi mã mục tràng bên trong tinh nhuệ nhất võ lâm hảo thủ mặc dù không có áo giáp thế nhưng mỗi người đều có hộ thể chân khí còn có thể đem chân khí đưa vào chiến mã bên trong ở chiến mã bên ngoài cơ thể cũng thêm vào một tầng hộ thể chân khí này thì tương đương với một bức áo giáp tuy rằng này không sánh được chân chính trọng giáp nhưng cũng không phải là không có sức phòng ngự hơn nữa ban đêm làm thời chiến đối thủ cùng cùng tiến thủ cũng không có cái gì chính xác thứ hai t i ế u nhiên không phải thế giới này đất trên người chịu hai cái tiên tiến thế giới chiến tranh lý niệm có chút thế giới này người không có chiến thuật tư tưởng ở mục t r a n g năm ngày tiểu nhiên tìm lỗ rượu tử chế tạo một ít hữu dụng đạo cụ những thứ đồ này ở thế giới này lần thứ nhất hiện ra ở chiến trường luôn có thể đánh đỗ phục h u một trở tay không kịp tiểu nhiên thương thu phía sau lưng hai tay xuất hiện hai cái tròn vo gì đó rất xa thả vào giang hoài quân bên trong cái kia hai cái tối om om gì đó lập tức nổ tung tuy rằng lực sắt thương căn bản là không có cách so với được với lựu i đạn nhưng tiếng vang ầm ầm nhưng đem giang hoài quân sợ đến không rõ tiểu nhiên hai tay liền quăng trong nháy mắt ném ra mười mấy sơ cấp nhất bom nói là bom kỳ thực chính là lớn hảo pháo đốt tuy rằng không nổ chết mấy người nhưng tiếng vang ầm ầm lại làm cho giang hoài quân quân tâm dao động cho rằng tiếu nhiên liền xảy ra điều gì yêu thuật lớn hơn chiến công nhưng là giang hoài quân quân mã liền đều bị kinh đến rồi những kỵ binh kia loạn tung lên lúc này tiếu nhiên sau l ư n g kỵ binh mới biết tại sao tiếu nhiên trước tiên muốn để cho bọn họ ngăn chặn chiến mã lộ thai t i ế u nhiên ba cái hô hấp đem lỗ rượu từ khi hắn chỉ điểm dưới lấy đá lấy lửa vi dẫn làm ra hơn một trăm cái sơ cấp toàn bộ ném tới giang hoài quân bên trong ở giang hoài quân bên trong chế tạo ra cực lớn hỗn loạn mà cuối cùng rơi xuống giang hoài quân bên trong mười mấy nổ tung sau khi nhưng không có mảnh vỡ hại người trái lại toát ra quần c u ộ n khói đặc đây chính là nguyên thủy nhất bom khói những n à y khói đặc không chỉ s a người n g cực điểm khiến người ta nước mắt nước mũi lưu cái liên tục càng là lấy cực khoa t r ư ờ n g tốc độ lan tràn ra để thân ở trong đó người không thấy rõ ba mét ở ngoài gì đó mà thiếu nhiên một đám người nhưng dùng khăn lướt che mặt mang kỳ dị quái đảng kính mắt còn vì là chiến mã dẫn theo liền mắt khăn trùng đầu vật này cũng là lỗ rượu tử thiết kế dùng thiếu nhiên cung cấp thủy tinh mại thành lấy dây chuyển sản xuất phương thức ngăn ngắn năm ngày làm ra phòng hộ con mắt mặc dù không có hình thức cũng có tổn hại tầm nhìn nhưng ở tình huống như vậy nhưng phát huy tác dụng lớn nếu như không phải lỗ rượu tử coi như thiếu nhiên có những ý nghĩ này cũng không thể trong vòng năm ngày hoàn thành những thứ đồ này vì lẽ đó tiếu nhiên cho rằng lỗ rượu tử ở trên chiến trường tác dụng là ninh đạo kỳ gấp trăm lần không ngừng những thứ đồ này hắn chỉ là cung cấp một dòng suy nghĩ lỗ rượu tử liền thiết kế ra thực vật sau năm ngày hết bận những này lỗ rượu tử cả người đều lùi tê liệt mà những thứ đồ này lần thứ nhất xuất hiện ở trên chiến trường lập tức xây công chí ít che ở tiếu nhiên trước mặt giang hoài quân liền loạn làm một đoàn tiếu nhiên một nhóm phóng ngựa nhảy vào trong khói dày đặc những này khói đặc nhiều nhất chống đỡ mười hai mươi cái hô hấp thì sẽ tản ra nhưng ở tranh đoạt từng giây trên chiến trường này hai mươi hô hấp chính là t i ế u nhiên duy nhất cơ hội thắng đỗ phục uy hoàn toàn không nghĩ tới t i ế u nhiên biết dùng r a loại này quá i chiêu nhất thời mất tính toán nhưng chỉ là ba cái hô hấp sau khi hán quát to hướng về trong khói dày đặc bắn tên giang hoài quân ồn ào đỗ phục uy lúc này lại bắt đầu không để ý người của mình sống chết nhưng quân mệnh khó trái khói đặc gia quân sĩ bắt đầu cây cung bắn tên mà trong khói dày đặc giang hoài quân chửi ầm lên t r ư ơ n g lão tam ngươi cái con rùa dám bắn lao tử lão tử đi ra muốn lột ra ngươi anh rể không muốn bắn ta cũng ở bên trong các ngươi cái kia dám bắn lao tử lão tử đi ra muốn chặt các ngươi tay lần này giang hoài quân thật sự rối loạn đỗ phục uy này mới tỉnh lộ lại chính mình ra một đại ngất chiêu trong khói dày đặc tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai mảnh này khói đặc như là nuốt t r ư ở n g sinh linh ác ma giống như vậy nhưng khói đặc cũng bất quá ủng hộ mười cái hô hấp liền bắt đầu trở thành nhạn người ở bên trong ảnh lại bắt đầu trở nên rõ ràng nhưng này thực đã không có tác dụng chí ít tại đây một mảnh khu giang hoài quân hoàn toàn rối loạn những giang hoài quân đó nhìn phóng n g ự a vọt tới tiếu nhiên một nhóm đều kêu cha gọi mẹ chạy trốn ngẫu có mấy người gan lớn đủ trung tâm nhưng là nhân đan l ự c bạc không ngăn được tiếu nhiên t r ư ờ n g thương giang hoài quân trung quân trực tiếp bị tiếu nhiên lao ra một con đường máu những nơi khác trung quân không biết bên này chuyện gì xảy ra tình huống chỉ nghe người mình kêu cha gọi mẹ lòng người đều phập phù lên tuy rằng bởi vì quan tướng còn đang không đến lập tức bỏ chạy nhưng sĩ khí nhưng hạ xuống thấp nhất đỗ phục y cùng phụ công hữu đều bối rối rõ ràng lúc trước vẫn là tình thế tốt đẹp vì sao trong nháy mắt liền loạn thành như vậy đỗ phục y hét lớn một tiếng âm thanh xa xa truyền ra rơi vào mỗi cái giang hoài quân trong thai các vị binh sĩ ta đỗ phục y còn đang xem ta chém này kẻ trộm tù thủ cấp n à y một thanh â m vang lên giang hoài quân q u â n tâm mới coi như ổn định chỉ cần chủ tướng còn đang chính mình vẫn như cũ vẫn là ưu thế nhiều người như vậy một người một ngụm nước bọn liền ba đại tồng sư cũng chết u ố i đỗ phục y tuy biết tiểu nhiên võ công cao minh đến kỳ cục thế nhưng hắn sùng phong lâu như vậy chính mình dĩ giật đ á i lao lại đang địa bàn của chính mình còn thắng không nổi hắn sao đỗ phục y ngồi trên chiến mã đối với bạn gây tốt phụ công h i ế u nói công h i ế u chúng ta bao lâu không có liên thủ đối địch có thể nguyện theo tà sông lên giết phụ công h i ế u cũng xoay người lên ngựa cười to nói nhiên hai người cũng không nói nhiều mang riêng mình tinh binh liền hướng t i ế u nhiên phóng đi những tinh binh này luận cá thể thực lực nhưng là vượt xa t i ế u nhiên mang tới mục tràng tinh binh những người này có ngàn người chi chúng người người đều cầm trong tay cung nỏ lắp ráp phá giáp tiến chính là ninh đạo kỳ bị bắn một lượt mấy lần sợ cũng muốn bỏ mình tại chỗ v ẹ o cương n ỏ tiếng xe gió liền thành một vùng một mảnh rậm rạp chẳng c h ị t mưa tên hướng về t i ế u nhiên vào tới bọn họ cũng đều biết chỉ cần t i ế u nhiên chết rồi này trận đấu liền thắng rồi cánh lăng cũng là lấy được quyền ba đại đường chi vương chương một trăm hai mươi mốt bắt giữ đỗ phục y xung phong một trận nhưng thiếu nhiên nội tâm vẫn như cũ bình tĩnh phá phượng chi đồng giống như hai vầng huyết nguyệt đem hết t h ể tấn công tới phá giáp tiến nhìn ra rõ rõ r à n g ràng, ràng mỗi một mũi tên quy tích góc độ sức mạnh đều rõ ràng trong lòng hắn ném trường thương trong tay hai mặt tinh thiết cự thuẫn xuất hiện ở trong tay đem chính mình hộ đến chặt chẽ nhưng phía sau hắn kỵ binh liền không có vận tốt như vậy có một nửa chúng tên xuống ngựa liền khấu trọng cùng từ t ừ lăng c u n g các bên trong hai mũi tên một đùi người chúng tên một người vai chúng tên nhưng thời điểm như thế này hai người cũng cực kỳ dũng mãnh đưa tay liền đem phá giáp tiến tiễn thân ảo đoạn tiếp tục theo t i ế u nhiên xung ố phong bọn họ mã tốc cực nhanh những thân binh kia cũng chỉ bắn cho ra một mũi tên mà thôi t i ế u nhiên nhìn s ô n g lên phía trước nhất đỗ phục uy cùng phụ công hiếu quát to đỗ phục uy nhận lấy cái chết hắn nhưng cũng không đổi t h ư ờ n g cơ cự thuẫn liền hướng về hai người phóng đi sắp đánh giáp la cả thời gian tiểu bạch long tốc độ lại lại nhanh hơn gấp đôi đỗ phục uy hai người hoảng hốt không nghĩ tới t i ế u nhiên vẫn không đem hết toàn lực tiểu bạch long đột nhiên tăng tốc để cho hai người dự phán sai lầm càng không nghĩ tới t i ế u nhiên lại dùng tấm khiên làm vũ khí hướng về công kích mình cái kia tấm khiên ở t i ế u nhiên trong tay nhẹ như không có vật gì vẽ ra trên không trung một đường vòng cung đầu tiên là đánh tới dự phán sai lầm vội vàng g a thương đỗ phục u đỗ phục y chỉ cảm thấy t i ế u nhiên trong tay tấm khiên lấy cực kỳ huyền diệu góc độ đón nhận càng lấy một loại để hắn cực không thoải mái tần suất chấn động một thương này bạn cũng chỉ có thể sử dụng tám phần lực trải qua t i ế u nhiên như vậy một hóa giải liền chỉ có năm phần lực khiến đủ càng làm cho hắn kinh hãi là hắn thương trên công gia đích thực khí lại có như đá chìm đáy biển bình thường biến mất không còn t ă m hơi kỳ thực t i ế u nhiên bản thân chính như đỗ phục y suy nghĩ tiêu hao rất nhiều như thế hòa nhau vật lộn với nhau không nhất định có thể thắng được bây giờ đỗ p h ụ y nhưng lần trước hai người giao chiến tiếu niên h mình đem đỗ phục uy nội t ì n h thăm dò mà đỗ phục uy đối với tiếu niên h hiểu biết chỉ có hắn hàng long thập bắt trưởng đây chính là một biết người biết ta một c h i kỷ không biết đối phương tả du tiên mặc dù biết tiếu niên h một ít nội t ì n h nhưng hắn còn chưa kịp đem tình báo của chính mình chuyển quay lại đỗ phục uy liền bị tiếu niên h giết chết tiếu niên h nhiều lần ưu thế nơi tay ngạnh sinh sinh đích triệt tiêu đỗ phục uy ưu thế thành công lấy bất không âm dương ấn mượn đến rồi đỗ phục uy đích thực khí tay trái tấm khiên gắng chống đỡ phụ công hữu trường thương phu công hữu lập tức sợ đến hồn phi phách tán bởi vì t i ế u nhiên trên khiên chuyển tới không chỉ có t i ế u nhiên thế giới thụ chân khí còn có hắn quen thuộc cực điểm thuộc về đỗ phục uy đích thực khí hắn là người trong ma môn lập tức liền nghĩ tới thạch chi hiên thạch chi hiên ở người trong ma môn trong lòng chính là một không thể chiến thắng ma vương điều này làm cho hắn dũng khí lập tả không ngăn được t i ế u nhiên tấn công tới đích thực khí một ngụm máu tươi phun ra lập tức liền bị thương song phương sai mã mà qua khấu trọng cùng từ từ lăng đao thương tụ hợp gắt gao c u ố n quít lấy bị thương phụ công h i ế u không cho hắn quay đầu trợ giúp đỗ phục uy mà đỗ phục uy l ạ c chuyển đầu ngựa liền muốn tái chiến quay đầu lại xem nhưng nhìn thấy tiểu bạch lòng trên lưng ngựa trống trơn mà hắn thân vệ hét lớn trên trời ở trên trời đỗ phục uy ngẩng đầu nhìn lên liền nhìn thấy bay khỏi trên không t i ế u nhiên tiểu nhiên biết bay chuyện mình là thiên hạ đều biết đỗ phục uy vốn là có chuẩn bị đối phó như vậy đối thủ khó dây dưa đương nhiên là bắn một lượt phá giáp tiến hữu hiệu nhất dưới tay hắn thân binh chính là dự bị làm chuyện như vậy nhưng bọn họ vừa bắn mũi tên thứ nhất mũi tên thứ hai chỉ có số ít người lắp lên bởi vì t i ế u nhiên cùng bọn họ lần này giao thủ thật sự là quá nhanh t i ế u nhiên tay chân liên tục trên không trung sắp xếp gọn phong lôi song rực hắn bắn một bức cho lý tú ninh nhưng trong tay mình kỳ thực còn có một bức vào lúc này t i ế u nhiên thành tốt nhất bịa ngắm thế nhưng ở vào thời điểm này còn muốn lấy được bắn tên công hắn cung t i ễ n thủ vốn cũng không nhiều hơn nữa tốc độ của hắn thật nhanh rất khó bị nhắm vào chỉ có những thân binh kêu bên trong kẻ xuất sắc mới kịp hướng về tiếu niên h bắn ra làn sóng thứ hai phá giáp tiến nay một làn sóng phá giáp tiến chỉ có không tới trăm nhánh còn có phần lớn đều bắn hết rồi phần lớn phá giáp tiến bị văng ra cực nhỏ một phần bắn thủng phong lôi xong rực nhưng là không có đối với tiếu niên h tạo thành thương tổn tiếu niên h phong lôi xong rực bao lấy toàn thân xoay tròn hướng về đỗ phục y đắp xuống như lần trước đánh g i ế t tứ đại khấu nhưng đỗ phục y đối với t i ế u nhiên đánh g i ế t tứ đại khấu chi tiết nhỏ khá hiểu trong lòng sớm định ra rồi vô số kế sách tương đối trường thương chậm dại bắn ra trường thương trên chân khí phun ra nuốt vào hàm mà không phát ẩn chứa hắn suốt đời công lực chân khí cô động cô động chính là thạch chi hiên cũng chỉ có liều mạng một đường tuyệt không mượn khả năng coi như ninh đạo kỳ đích thân đến đối mặt như vậy một đòn cũng sẽ chọn trước tiên tránh né mũi nhọn hắn tin tưởng chỉ cần mình đỡ đòn đánh này thân binh phá giáp tiến liền có thể phát huy uy lực tiếu nhiên luôn không khả năng bay ở trên trời còn có thể kén mở hai con đại lá chắn đi hơn nữa vừa tiếu nhiên phong lôi s o n g rực bị bắn ra mấy cái hang lớn còn có pha giáp tiến xuyên ở phía trên tuy rằng đỗ phục uy không biết phong lôi s o n g rực vận hành nguyên lý nhưng như vậy mất cân bằng tiếu nhiên mặc dù bay được cũng phi không hài lòng đi khi đó tiếu lại chính là một cỡ lớn b i ế m g ngắm nhưng không nghĩ mắt thấy tiếu nhiên phong lôi s o n g rực muốn v a đỗ phục y trưởng thương thời gian tiếu nhiên phong lôi s o n g rực nhưng đột nhiên mở ra ra sức vỗ để hắn lao xuống tư thế lập giảm mà chẳng biết lúc nào tiếu nhiên trong tay nhiều cùng ra một thanh trường kiếm trường kiếm ánh kiếm biến ảo trong tay một đoá thanh liên khai t ạ chính là tiếu nhiên tự nghĩ ra đ ộ c cô cựu kiếm phá khí thế bản đút ra cũng lấy chi đánh giết khúc não thanh liên phá khí quyết cũng trong lúc đó hỗn loạn chi trì toàn lực khởi động đỗ phục y lập tức thất tình phun trào vô số tạp n i ệ m xông lên đầu tiếu nhiên mỗi một lần ứng đối đều ra ngoài đỗ phục uy bất ngờ đỗ phục uy tiên cơ lấy thất tiến thối thất theo tâm thần di động toàn thân chân khi ở thanh l i ê n phá khí quyết xúc động dưới bắt đầu tạo phản tuy rằng bất luận tâm thần vẫn là chân khí trong nháy mắt liền bị chấn áp xuống nhưng trong giây lát này là đủ rồi tiếu nhiên trường kiếm m ộ ư ơ i bảy lần b ổ vào đỗ phục uy trường thương cùng một địa phương sau đó theo trường t h ư ơ n g t r ư t xuống muốn chém đỗ phục uy hai tay của đỗ phục uy bất đắc dĩ khí thương vậy mạng mạng ngoài xem ra vẫn như cũ mạnh mẽ cuối cùng miệng cọp gan thỏ bởi vì hắn không cách nào lại như vừa nay ấy bình thường đem chân khí cô động đến mức tận cùng t i ế u nhiên quang kiếm một quyền đánh vào bao cổ tay bên trên bất không âm dương ấn mượn đến rồi đỗ phục y đích thực khí đem đỗ phục y bao cổ tay đánh văng ra một móng bắt được đỗ phục y hết hầu mênh mông thế giới thụ chân khí lẫn vào đỗ phục y chân khí của chính mình đánh vào trong cơ thể hắn phá tan trong cơ thể hắn bốn mươi tám trùng hộ thể chân khí đem toàn thân hắn khiếu h u y ệ t đóng kín viết đến mặc dù trường nhưng từ thiếu nhiên cùng đỗ phục y giao thủ bắt đầu đến bây giờ đỗ phục y bị bắt cũng bất quá hai cái hô hấp ai có thể nghĩ tới hai cái hô hấp đỗ p h ụ y liền bị nhân sinh cầm thay cái cảnh tượng Coi như tiếu nhiên thị sự ở thời như thị ở đỗ i giang hoài quân đều ở lại, sở. Phụ công hữu cũng ở lại, sở. Tiếu nhiên ho nhẹ vài tiếng, phun ra một ngụm màu tươi, cười nói, ể m làm một ngụm màu một muốn chết, hay là muốn toàn thịnh Hết thể chết, ho lao cũng không cận quân sướng công cũng sướng nhẹ phun sống. phụ phụ hữu chữ, hay được. là đều đố, đ ra ở sở, ở sở. phục y thống khổ nhắm hai mắt lại nghĩ đến hai người giao chiến đích tình hình từ t i ế u nhiên xông trận bắt đầu t i ế u nhiên mỗi một bước đều nằm ngoài sự dự liệu của h ắ n để hắn hoàn toàn không có cách nào dự đoán hắn cũng không có phạm cái gì sai lầm lớn lại cứ như vậy không giải thích được thua đỗ phục uy mở hai mắt ra nếu như lúc này chính mình hạ lệnh mạnh mẽ tấn công tiểu nhiên là chết chắc nhưng mình nhất định sẽ chết ở tiểu nhiên thủ hạ thiên cổ gian nan làm một chết đỗ phục uy chật vật đói ra một chữ sống quyền ba đại đường c h i vương t r ư ơ n g một trăm hai mươi hai sư phi huyên cánh lăng cuộc chiến thiên hạ khiếp sợ tiểu nhiên bách kỵ phá trận bắt giữ đỗ phục uy Loại này trận h thoại vậy, chiến tích chính là một con búa lớn mạnh mẽ nền ở thiên hạ hết thể nghĩa ầ n con lớn nền một t vậy là mẽ búa ở quân ê n đầu, t p cho b ọ họ mắt nổ Trận nổ đong đóng. chiến này sự tích bị trở thành vô số thoại bản trên thế gian truyền lưu đều sẽ t i ế u nhiên t u ổ i đến mức có như thiên thần hạ phàm cánh lăng bách tính đều sẽ t i ế u nhiên làm thần như thế sùng bái mà trận chiến này đích thực chính chi tiết nhỏ nhưng bị vô số mật thám đưa đến các vị nghĩa quân thủ lĩnh trên bản mấy dung tướng lưu thần đều ở đây phân tích trận chiến này trải qua bất luận nhìn thế nào t i ế u nhiên hành động cũng giống như là chịu chết giống như không đầu góc nhưng tinh tế cân nhắc dưới một mực mỗi một phân đoạn đều từng tia từng tia liên kết như vậy kín đáo ở bắt được trận chiến này sau khi trải qua lý thế dân thở dài một tiếng thiên vị đoàn kỵ sĩ thật tên k ỳ cục huyền giáp tinh kỵ nói đến đây hắn nói không được nữa bởi vì hắn biết nếu như hòa nhau vật lộn với nhau hắn ỷ vì là lợi khí huyền giáp tinh kỵ cũng không phải t i ế u nhiên thiên vị đoàn kỵ sĩ đối thủ mà tống khuyết được trận chiến này tin tức sau bế quan ba ngày đem tên tiểu nhiên khắc đến rồi ma đao đường bên trên lý mật khi chiếm được tin tức này sau khi sắc mặt khó coi như là ăn bay l i ệ u có người nói lúc đó ném hỏng ba cái ghế mọi người phản ứng không phải trường hợp cá biệt nhưng đều sẽ tiểu nhiên định vị ở khó đối phó nhất vị trí của kẻ địch tiến lên sau trận chiến này lý tĩnh khấu trọng từ từ lăng ba người cũng đồng dạng thiên hạ dương danh bởi vì lý tĩnh lấy năm trăm kỵ xung trận v u y nhiều đến giang hoài quân đứng ngồi không yên nếu như không phải hắn một ở bên kiềm chế cái kia tiểu nhiên hơn nửa là chết chắc mà ở đỗ phục y đầu hàng sau khi phụ công hữu muốn chiêu tập bộ hạ của mình đánh g i ế t tiểu nhiên lấy đỗ phục y mà thay thế nhưng cũng bị song long đánh g i ế t tại chỗ toàn bộ giang hoài quân rơi vào tiểu nhiên trong tay tiểu nhiên đột nhiên có thêm một khối thật to địa bàn lập tức bắt đầu tiếp thu giang hoài quân cùng giang hoài quân địa bàn bắt tay phổ biến mình chính lệnh mà tiểu nhiên thủ đoạn cũng là đơn giản chỉ là đối với giang hoài quân thì ra là người đem danh lợi mua chuộc lòng người đại tán tiền tài hơn nữa đỗ phục y đối với t i ế u nhiên là hoàn toàn phục c h ỉ ít mặt ngoài xem là như vậy t i ế u nhiên đem đỗ phục y làm vật biểu tượng như thế cao cao cung lên có hy u vọng của hắn ở mặc dù có chút trở ngại nhưng t i ế u nhiên cuối cùng lao lao đem giang hoài quân nắm trong lòng bàn tay bởi vì đỗ phục y ở giang hoài quân hy u vọng rất cao duy nhất có thể cùng đỗ phục y chống lại một hai phụ công hữu cũng chết ở song lòng trong tay tiểu nhiên đối với đỗ phục y cũng tương đương coi trọng bởi vì bất luận đại đường bên trong đỗ phục y vẫn là trong lịch sử đỗ phục y đều không phải là một nhiều lần tiểu nhân chỉ là vô luận như thế nào tiểu nhiên còn không dám để đỗ phục y mang binh bởi vì hắn nội tình quá mỏng nếu như đỗ phục y lại có thêm thực lực coi như đỗ phục y chính mình không nổi phản tâm khó bảo toàn đỗ phục y thủ hạ xuyên suýt tiểu nhiên đột nhiên liền từ một thành nhỏ thành chủ tăng nhanh vì thiên hạ hiếm có bá chủ quanh thân thành nhỏ thành chủ còn có tiểu c â u nghĩa quân dồn dập lập tức xin vào liền ngay cả tiễn độc quan ở suy nghĩ luôn mãi sau đều hướng về t i ế u nhiên quy hàng t i ế u nhiên ai đến cũng không cự tuyệt thực lực như quả cầu tuyết bình thường càng lăn càng lớn ở quan niệm của hắn bên trong người là của cải cũng không phải gánh nặng mà ngoài ra các thế lực lớn dồn dập khiển người đến đây trúc cũng tìm kiếm kết minh liền ngay cả vương thế sung lý mật chuyện này đối với oan gia đều dồn dập phái người đến vương thế sung đưa t i ế u nhiên một chủ nhà đại tổng quản tên thu h i Tiếu tiếp Mật tới một Nhiên cởi hi hi tiếp nhận rồi. nhận Hoàng Nữ, Lý là Kim Mỹ đưa bởi ồ i tội, một là kết minh, Tiếu Nhiên một kết là cũng c vì nay một lần song long xuất lực cũng lớn t i ế u nhiên cũng ra máu đem m ấy c h ấ u ngưng huyệt phương pháp t r u y ề n hai người hai người thực lực lần thứ hai tiến nhanh cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tiến h n tại sao mạnh như vậy t i ế u nhiên không có tùy tiện hợp nhất song long hai người ở t i ế u nhiên này tới lui tự nhiên Có chút khách khanh ý tứ hàng xúc, khanh hàng nhưng Nhiên tứ Tiếu ý bởi i việc, hai người chắc chắn hết sức giúp、đỡ. Thời gian trôi Tiếu Nhiên rãi phai nhạt ra khỏi trong mắt thế nhân. tiêu điểm của mọi người đối với lao ra trên người ế hết thế thế t nhạt trong mắt tập trung mật trên chỉ cần có chắc chắn sức chậm của cùng chuyện của. mình nhân, vương sung này hoan vào qua, ra lao ra đỡ. đều lý b vì này hai người quyết chiến sắp tới mà hai người này đối chiến kết quả đem sẽ ảnh hưởng thế giới này cách cục lạc dương t i ế u nhiên cùng đỗ phục y chậm rãi đi ở trên đường hai người ăn mặc phổ thông thật không có người đem hai người nhận ra. Tiếu không hai nhận nhiên Phục nhưng không vô người người cũng có mặc ác đối với Đỗ Phục y lại đem Đỗ dám ra. dù Y ý, ở chính mình lánh rời đi lánh địa sau, bại ỏ mặc Đỗ Phục y một người ở, mà hắn cũng còn muốn mượn đem mang Phục cũng còn Phục chỉ có thể đem Đỗ Phục Đỗ Đỗ đến đàn đó Đỗ Đỗ đối. áp Phục phản hắn hoài thể theo không Y Y Y Y này, biết người giang quân. bên người, Đỗ Phục y cũng là biết cái này, cũng cái ở, Ở là Vì lẽ b vào tiếu nhiên thủ hạ sau khi hắn như là thay đổi một người dường như làm như thả xuống hết thảy bao quần áo dù hy nhân gian tiếu nhiên là hai lần đi tới lạc dương xem như là xe nhẹ chạy đường quen đi tới đồng ra từ lâu tìm chỗ ngồi xuống t i ế u nhiên nhìn cổ đại nguyên sinh thái phong cảnh đối với đỗ phục y than thở lao đồ à, ngươi nói tan nếu như cùng một em gái du lịch đông đô là món cỡ nào vui vẻ sự hiện tại nhưng không được không cùng ngươi tấm này người chết mặt cùng nhau đỗ phục y cũng quen rồi t i ế u nhiên nói chuyện phong cách trên mặt một trận nhỏ nhẹ co giật chỉ cần ngươi cho thấy thân phận của ngươi vương thế xung lập tức lượng lớn mỹ nữ đưa tới coi như là lạc dương song tươi đẹp cũng là điều chắc chắn ngươi bây giờ cũng là đường đường chúa tể một phương còn có thể thiếu mất nữ nhân không nói cái khác chính là thương tú tuần cùng thẩm lạc nhạn cái kia không phải thiên hạ tuyệt sắc ta cũng không gặp ngươi động lòng quá tiểu nhiên trợn tròn mắt ta cũng vậy nam nhân được rồi xinh đẹp như vậy em gái mỗi ngày ở bên người lắc vậy có thể không động lòng nhưng ta tình huống đặc thù chỉ là thế giới này khách qua đường ta sợ hại nhân ra đỗ phục uy trường lớn s o n g mắt thấy tiểu nhiên không nhìn thấy một tia làm n g u y sau đó hắn lắc đầu nói ngươi người này ý nghĩ rất kỳ quái người sống một đời cái kia không phải chỉ là một khách qua đường tuy rằng ta không ủng hộ ý nghĩ của ngươi cũng không hiểu nhưng lời này lại làm cho ta cảm thấy ngươi là một một hán tử tiếu nhiên có chút r ở khóc r ở cười nói sang chuyện khác ngươi không h i ể u kỳ ta đến lạc dương làm cái gì đỗ phục ý nói đương nhiên là giúp vương thế sung lý mật thế lớn vương thế sung sợ là không địch lại nhưng mặc cho người nào là tình nguyện nhiều như vương thế sung đối thủ như vậy mà không phải thêm một cái như lý mật như vậy đối thủ t i ế u nhiên cười to nói ngươi đúng là thấy rõ ràng vì lẽ đó lý mật nhất định phải bại vào vương thế sung tay đang lúc này t i ế u nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ t i ế u nhiên khẽ cười nói sư cô nương đến rồi mời đến nói xong cửa phòng không gió mà bay từ từ mở ra hiện ra một nam trang mỹ nhân t i ế u nhiên rốt cục nhìn thấy cái này đại đường bên trong có thể là xinh đẹp nhất cũng tối lôi kéo người ta tranh cãi nữ tử chán ghét người của nàng bởi vì nàng là tâm cơ biểu chính trị mà thích hắn người thì lại bởi vì nàng lòng mang thiên hạ làm việc không thể soi mói sư phi huyên xinh đẹp hai mắt hiện ra kinh ngạc không hổ là trích tiên nhân phi huyên tự nhận không có rơi ra nửa điểm dấu vết vì sao lại bị tiếu tổng quản nhận ra nàng xưng tiếu nhiên vì là tiếu tổng quản bởi vì tiếu nhiên hiện tại có một chủ nhà đại quyết quản tên tuổi tiếu nhiên thực lực là ba đại cấp bậc tông sư mình bị tiểu nhiên phát hiện đó là hợp tình hợp lý nhưng hắn lại như thế nào nhận ra mình là sư phi huyên tiểu nhiên thưởng thức sư phi huyên khuôn mặt đẹp cái gì khoa giảng c h i từ đều dùng tới cũng không đủ biểu đạt hắn cảm thụ hắn nói rằng giống như ngươi vậy xinh đẹp em gái thế giới này chỉ có ba cái mà ta đã thấy trong đó hai cái vì lẽ đó ngươi nhất định là sư phi huyên thế nhưng ngươi còn chưa mở môn liền nhận ra ta bởi vì ngươi mỹ lệ không có bất kỳ vật gì có thể che chắn sư phi huyên bản là vì một nghiêm túc sự tình mà đến nhưng là bị t i ế u nhiên thổi phồng đến mức vui vẻ chính là tiên nữ cũng yêu thích bị người khoa càng không cần phải nói t i ế u nhiên thổi phồng đến mức như thế buồn nôn g gian uống chúng uống tăng gấu. Trái cây rượu nhưng trái Đối với Phi nói, Phi nhiên rồi, lại Trái kia chứa ra ta vừa vừa bình huyên huyên đến đến chén, cây. cây cất. đổ đây lấy là lỗ tất rượu rượu rượu một một từ Sư n g ư ơ i ở bên ngoài có tiền cũng không mua được đỗ phục uy thối gương mặt từ trước cửa sổ bay ra ngoài h i ệ n nhiên bại vào t i ế u nhiên tay sau thân pháp lại có tinh tiến t i ế u nhiên thầm than lão đỗ chi tình thức thời sư phi huyên đi tới ngồi xuống nói rằng ngón này hư không lấy vật thuật quả như đồn đại giống như thần kỳ phi huyên mặc dù không thích uống rượu nhưng như thế lô đại sư cất nhưng là muốn ngoại lệ một lần t i ế u nhiên rót hai chén rượu sau đó uống một hơi cạn sạch đối với sư phi huyên nói thẳng nói ta có nghe qua trên phố nghe đồn nói từ hàng tĩnh trai truyền nhân áng trường hòa thị bích chọn thiên hạ minh chủ không biết nhưng là như vậy sư phi huyên nhẹ nhàng uống một hớp sáu quả cất lắc đầu nói chúng ta tĩnh trai chỉ là phương n g o ạ i người người ngoài hoặc là cho là chúng ta có điều khiển thiên hạ dã tâm nhưng chúng ta lại chỉ muốn một tận sức mọn mau chóng kết thúc thời luận này giảm thiểu thế nhân cực khổ tiếu nhiên nhìn sư phi huyên hai mắt không nhìn thấy một tia ngụy sắc hắn gật đầu nói ta tin các ngươi có ý tưởng này nhưng lấy từ long công lao đổi lấy thiên hạ tông giáo chính thống đem ma môn đặt ở dưới thân ý nghĩ nói vậy cũng là có có điều cái này cũng là bình thường thế giới này mất đầu buôn bán có người làm thâm hụt tiền chuyện làm ăn không ai làm không thể bởi vì người khác làm việc có lợi mình chi tâm liền phủ định người khác làm chuyện tốt bằng tâm mà nói nguyên lai từ hàng t ĩ n h trai tuyển ra lý thế dân một tay ký kết đại đường thịnh thế thật là thiên hạ hùng chủ tiếu nhiên một lời vạch trần nói tới trắng ra cực điểm sư phi huyên cũng không ngoài ý mớn t i ế u nhiên có như vậy kiến thức không thể bình thường hơn được đa tạ tiếu tổng quản nói như vậy tiếu tổng quản lòng dạ sự rộng lớn hiếm thấy trên đời sư phi huyên lại uống một hớp sáu quả cất trên mặt bay lên một vệt màu hồng càng thêm mê người nàng nói tiếp cái kia phi huyên nhưng muốn thỉnh giáo dưới tiếu tổng quản đạo làm vua tiếu nhiên đem chén rượu thả xuống nhìn ngoài cửa sổ mỹ cảnh trầm tư chốc lát nói ta từ trước đến giờ không cảm thấy chỉ dựa vào chúng ta đàm luận vài câu là có thể đem chuyện này nói rõ ràng coi như ta tại đây cho một mình ngươi nhìn như mười phân vẹn mười trị quốc phương lược nhưng chấp hành lên khả năng không biết sẽ biến thành ra sao nói lời này thì thiếu nhiên nghĩ tới vương an thạch biến pháp khi đó cái kia thiên hạ người thông minh nhất nói mệnh trời không đủ ý, tông tổ không đủ pháp hào ngôn bỏ ra một đời tâm huyết thiết kế một nhìn như mười phân vẹn mười phương án nhưng kết quả lại là thất bại thẳng hại hồi t ư ở n g lại còn trên địa cầu thì nhiều như vậy kinh tế quật khởi án lệ nhiều như vậy đại quốc quật khởi sự tích nhưng hắn lúc đó cũng chỉ là cưới ngựa xem hoa nhìn một chút không có cẩn thận nghiên cứu qua cũng xem không hiểu lắm nhưng đi thị trường kinh tế con đường nhưng là tuyệt sẽ không sai sư phi huyên hơi ngạc nhiên nếu như nàng là hỏi những người khác cái kia những người khác khẳng định khẩu như huyền sông đem tương lai mình bản kế hoạch nói tới sắc màu rực rỡ phảng phất thiên đường nhưng tiểu nhiên nói như vậy nhìn như n h ụ c trí lại làm cho nàng cảm thấy t h à n h ý tiểu nhiên lại rót một chén rượu sau đó uống một hơi cạn sạch nói rằng phương hướng của ta chỉ có một khoảng chừng chính là lấy mạnh mẽ võ lực giữ gìn thế giới này thái bình cho dân chúng sáng tạo một hoàn cảnh yên ổn sau đó thả ra chính sách để bọn họ tự nghĩ biện pháp kiếm tiền đi trước hết để cho dân chúng có tiền hoa có thể ăn no lại nói còn có gọi ta t i ế u nhiên được rồi cái này tổng quản hai chữ nghe đều là không thoải mái bởi vì tổng quản hai chữ dù sao cũng để t i ế u nhiên nghĩ đến đại nội tổng quản sư phi huyên có chút ngạc nhiên không nghĩ tới t i ế u nhiên sẽ cho ra như vậy đáp án nàng suy nghĩ một chút nói rằng có tiền hoa có thể ăn no này nói thật hay n g ư ờ i này pháp làm như hoàng lão phương pháp khá giống văn đế văn cảnh chi trì nhưng văn cảnh chi trì sau khi nhưng là bát vương chi loạn hơn nữa nếu như thương nhân hoành hành người người thấy bán dạo có thể có lợi vậy ai nhân chủng địa cái kia tới lương thực tiếu nhiên ha ha nói làm ruộng ít người cái kia lương thực giá cả thì sẽ tăng cao có thể có lợi vậy dĩ nhiên lại sẽ có người tới trồng trọt dân chúng cũng không ốc hơn nữa trong tay ta có hai loại kiểu mới lương thực nếu được mở rộng có thể mẫu sinh hai ba ngàn cân sư phi huyên hai mắt một hồi sáng lên lời ấy coi là thật tiểu nhiên gật đầu nói hết rồi phi huyên cùng ta về tương dương n h ị n liền biết thật giả nói thật từ hàng tĩnh trai sức ảnh hưởng tương đương to lớn như được các nàng toàn lực chống đỡ cái kia tiểu nhiên bình định thiên hạ con đường thì sẽ thông thuận nhiều lắm sư phi huyên rõ ràng có chút ý động không phải là bởi vì tiểu nhiên trị quốc phương lược mà là bởi vì điều này có thể mẫu sinh hai ba ngàn cân lương thực nàng bình bình tĩnh lại tâm thần lấy tâm linh của nàng tu vi lại đều sẽ như vậy có thể thấy được mẫu sinh hai ba ngàn cân lương thực đối với người của thế giới này sung kích lớn bao nhiêu như vậy chúng ta nhìn thấy này lương thực sau liền có thể cùng tiếu công tử hợp tác văn cảnh chi chỉ tuy rằng gợi ra bắt vương chi loạn thế nhưng thiên hạ đều là giàu có lâu như vậy chuyện sau này liền không tới phiên chính mình quan tâm sư phi huyên không cho là thế gian này có bất diệt vương triều không song thịnh thế hơn nữa có như vậy lương thực coi như t i ế u nhiên khiến cho đến không tốt lắm người trong thiên hạ cũng sẽ không đói bụng nếu như người trong thiên hạ biết t i ế u nhiên trong tay có như vậy lương thực đều sẽ đồng ý để hắn thành cái này thiên hạ chi chủ bởi vì hắn chi ít có thể cho mọi người đem cơm còn đủ t i ế u nhiên nhìn sư phi huyên nói này rất đơn giản nhưng làm chuyện như vậy trước ta có một điều thỉnh cầu mời nói ta nghĩ nhìn một chút hòa thị bích lạc dương chi nam một chỗ trên ngọn núi nhỏ có một hùng vi chùa triền trong chùa kiến trúc có mấy trăm như một tòa thành nhỏ mà ở chùa triền bên trong có một tòa tiểu điện toàn bộ tiểu điện tất cả đều là do đồng thao rèn đúc mà thành t i ế u nhiên âm thầm tạp đầu lưới đồng có thể đúc tiền là thế giới này đồng tiền mạnh chỉ từ một điểm này liền có thể thấy được chùa miếu giàu có cũng không quái sau đó vũ tắc thiên sẽ diệt phật đó chính là đoạt tiền mà sư phi huyên nói với t i ế u nhiên hoa thị bích có một loại sức mạnh kỳ diệu có thể ảnh hưởng người chân khí càng là cao thủ ảnh hưởng chính là càng lớn chỉ có tòa này đồng điện mới có thể ngăn cách hòa thị bích sức mạnh tiếu nhiên sớm là biết việc này còn biết trong hòa thị bích gần chưa có kỳ diệu năng lượng song long liền là bởi vì hấp thu hòa thị bích sức mạnh sửa mạch đổi huyệt vì chính mình về sau bay lên đặt xuống cơ sở vững chắc đi tới thế giới này sau tiếu nhiên tuy rằng đột phá luyện khí tam tầng thế nhưng tiến cảnh nhưng chậm lại vừa đến luyện khí tam tầng tốc độ tu luyện vốn là t r ư ở thứ hai việc tu luyện của hắn dùng nguyên khí đan dùng hết rồi vì lẽ đó hắn muốn nhìn một chút hòa thị bích rốt cuộc là cái thứ đồ gì có thể hay không đối với mình có hỗ trợ đang khi nói chuyện hai phiến cao tới một trượng trùng đồng cửa mở ra ở giữa đi ra một cao thẳng tuấn tú hòa thượng n à y cùng hòa thượng nhìn sẽ không vượt qua bốn mươi tuổi liền nhưng là đem công phu luyện dồn cải lão hoàn đồng cao thủ tuyệt đỉnh chính là tịnh niệm thiện tông tông chủ l i ế u không sư phi huyên khẽ cười nói tiếu công tử thường thường nói mình hướng về phía không đại sư thỉnh giáo hiện tại không đại sư đến rồi tiếu nhiên có chút lúng túng hướng về phía không đại sư thi lễ một cái nói trước đây thường mở đại sư chuyện cười ngược lại đối với đại sư đến nói cái gì cũng là khoảng không nói vậy cũng sẽ không chú ý sư phi huyên lại cười nói nhưng ngươi còn nói quá yêu thích nhà ta sư phụ tiếu nhiên nghiêm trang nói chỉ cần l à mỹ nữ ta đều yêu thích lại như người thích nhìn xinh đẹp hoa đem sự háo sắc của chính mình đều nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hòa thị bích đang ở bên trong nhưng bây giờ là hòa thị bích uy năng to lớn nhất thời gian liền không đại sư đều không chịu được ngươi nhất định phải đến xem coi như tiểu nhiên là ninh đạo kỳ nhưng có mình và không đại sư còn có hộ tự tăng binh sư phi huyên có thể là không tin tiểu nhiên có thể đem đồ vật giành được đi chọn ở thời cơ này cũng là không tin tiểu nhiên tài năng ở hòa thị bích uy năng cao nhất thời gian đem mang theo bên người có chút để t i ế u nhiên biết khó mà l ù i cảm giác sư phi huyên là từ hàng tĩnh trai cùng tịnh niệm thiện tông thiên hạ cất bước liệu không tin tưởng sư phi huyên p h ả n đoán vì lẽ đó là cùng ý t i ế u nhiên đến xem hòa thị bích hơn nữa trọng yếu nhất là hắn cũng không tin t i ế u nhiên tài năng ở hòa thị bích vi năng cao nhất thời gian đưa nó mang theo bên người c ấ ớ p đi xác định t i ế u nhiên đáp một câu đối liêu không đại sư gật đầu cảm ơn bước đi bước vào đồng môn sau đó hắn thấy được hòa thị bích đại đường c h i vương chương một trăm hai mươi bốn thần lực trong điện đồng bốn vách tường lít nha lít nhít sắp đặt hơn vạn tôn đồng đúc tiểu tượng phật không một không rèn đúc tinh xảo tôn lên ở đồng đúc điêu lan cùng không lương điện bích trong lúc đó tạo thành phong phú vân r a kinh doanh ra một loại t r ắ n g lệ ánh vàng loẹ loẹ thần thánh bầu không khí trong điện tâm có một tiểu đồng mấy cùng đồng mấy sau có một cung đả tọa dùng v i ê n lót một phương trắng non không tỉ vết bảo quang lóe lên ngọc tỉ chính không tranh với đời bình yên đặt đồng mấy bên trên t h ì trên tuyên điêu trên ngũ long d a o lữ văn dạng tay nghề xảo đoạt thiên công nhưng cũng bên thiếu một góc bù đắp hoàng kim không cần bất luận kẻ nào nói tiếu nhiên liền biết đây là hòa thị bích một luồng hơi lạnh thấu xương phả vào mặt rót vào cốt tủy h dẫn tới tiếu nhiên chân khí trong cơ thể dung chuyển t r u n g quanh tán loạn lấy tiếu nhiên đối với chân khí sức khống chế cũng là như thế không trách liều không như vậy siêu cấp cao thủ cũng không chịu được nổi tiếu nhiên kiểm chế chân khí đối kháng này cố hôn loạn lực lượng đ ê m này cô hôn loạn lực lượng cùng mình hôn loạn chi chỉ còn có thanh l i ê n phá khí quyết so sánh nếu như mình có thể nghiên cứu rõ ràng loại này hôn loạn lực lượng cơ để ý cái kia nói vậy mình hôn loạn chi chỉ cùng thanh l i ê n phá khí quyết đều có lợi ích to lớn hơn nữa liễu không sư phi huyên còn có ninh đạo kỳ đều cực chưa quen thuộc loại sức mạnh này nếu như sau đó muốn cùng hắn môn binh đao đối mặt cái kia đang dùng này hai loại công phu thời điểm liền muốn vạn phần cẩn thận rồi kỳ thực hiện tại tiếu nhiên công lực hoảng trừng cùng sư phi huyên gần như cường giã có hạn càng không cần phải nói khoảng không cùng ninh đạo kỳ như vậy sống chừng trăm tuổi lao quái nhưng này vào lúc này đến là chuyện tốt bởi vì hòa thị bích đối với chân khí loại kia sức ảnh hưởng liền không mạnh bao nhiêu dù là như vậy thiếu nhiên đi được cũng rất khổ cực mỗi đi một bước đều dùng hết toàn lực như thế một đoạn ngắn khoảng cách gần như dùng nửa giờ mới đi đến hắn trên gáy mình nhiên chạy xuống mồ hôi hột lớn t r ừ n g hạt đ ầ u công tụ hai tay mò về hòa thị bích đem tên này chuyển thiên cậu ngọc bích trào ở trên tay thận trọng phân ra một tiểu sởi chân khí xuyên vào trong đó nhưng liền lần này lại như chọc vào tổ hong vỏ vẽ giống như vậy hòa thị bích thả ra cực kỳ cuồng bạo tinh thần dị lực xâm nhập t i ế u nhiên trong đầu trong lúc nhất thời t i ế u nhiên ảo giác từ sinh vô số kỳ quái mà xa lạ cảnh tượng xuất hiện ở trong đầu của hắn phần lớn đều là để hắn không thể nào hiểu được hình ảnh còn có một chút rõ ràng nhưng là phảng phất thân ở ngoài không gian cảnh tượng tinh đấu đầy trời hư không rộng lớn hình ảnh xoay chuyển không n g t chỉ có một bức tranh tiểu nhiên có thể lý giải đó là một người cao lớn cực điểm cực chi xấu xí người khổng lồ tay hắn nắm cự phủ ngửa mặt lên trời đ i ê n cuồng hét lên linh bảo tiểu nhi ngươi ông ta tiểu nhiên rõ ràng nghe không hiểu tiếng nói của hắn nhưng ý tứ của những lời này nhưng rõ ràng rõ ràng cực điểm hình ảnh trong nháy mắt phán át lại là một đống lớn để tiểu nhiên phát điên nhưng không hiểu nổi hình ảnh điều này làm cho tiểu nhiên cho rằng mới vừa mới nhìn đến là ảo giác của chính mình tiểu nhiên đến rồi hỏng mất biên giới muốn đem hòa thị bích vứt đi nhưng cũng vứt chi không xong hòa thị bích truyền đến năng lượng kỳ dị rót vào trong cơ thể hắn đưa hắn cùng hòa thị bích nối liền cùng nhau đây là ta thắc đại ta mới là luyện khí tam tầng mà thôi mỗi lần đối đầu t r ú c ngọc nghiên cũng không có chính diện chết khả quá không phải là không có niềm tin tất thắng sao đối đầu hòa thị bích loại này không biết sự vật lại không cẩn thận như vậy là ta ở thế giới này quá mức thuận lợi cứ thế có chút đắc ý v ê n báo đầu muốn nước ra rồi ta muốn điên rồi sao Tiếu chết một từ t nhiên coi rồi, mi luồng chính mình nhưng này, ôn mạnh hắn chắc hòa lúc sức vào âm thanh r ra, u y ề n c e ở tiếu nhiên đại não. s u đó một t h a âm nói, này ó i n t i ế ung h nhìn i ê n n d á dung tự tại nhưng có chút quen thai tiếu niên h đột nhiên nhớ tới ở trong đầu kêu lên ngươi là thanh hư c h i diễm ngươi không phải là đã chết sao thanh hư c h i diễm ở t i ế u nhiên trong đầu hiện ra hình thể là một đoàn biến ảo chập trờn ngọn lửa màu xanh Ta tới chết. Đây là ta tự kia chỉ chiến công cụ, có cái không là là là vốn sống đấu Đây quá, bảo trước ạch ngươi trong ù n g một điểm t ý ứ c c ù nguồn sức sẽ thức cứ cho có chậm công kích mạnh, mất, vốn rằng không có thức tỉnh khả năng, cứ như vậy dại biến mất, nhưng không nghĩ tới ngươi sẽ gặp phải công kích như n khả phải vậy vậy. là gặp g tới dại sức mạnh này tuy rằng mạnh mẽ nhưng quá mức hỗn loạn không có chủ trì ngươi hơi hơi sẽ điểm chống lại linh lực công kích phát môn liền có thể đem ngăn trở cũng đúng ngươi mới luyện khí tam tầng còn không có cơ hội tiếp xúc được linh lực tu hành quá sớm tiếp xúc linh lực tu hành chỉ là trì hoan thời gian nghe được thanh hư chi diễm như nói nhiều bình thường vô nghĩa tiếu nhiên nói nói điểm hữu dụng này hòa thị bích đến tột u cùng là thứ độ gì sao sẽ lợi hại như vậy ngọc này trong vách có một đạo thần linh tan hồn không liền tan hồn cũng không tính chỉ là chấp nghiệm tụ lại thần lực tàn dư thần linh thần lực tiểu nhiên kêu lên hắn rốt cuộc biết hòa thị bích chuyển tới khủng bố lực lượng là cái gì nhưng nếu như là thần linh sức mạnh không khỏi quá yếu đi thanh hư chi diễm cảm thấy ý nghĩ của hắn nói rằng thần linh chỉ là bọn hắn cùng tự xưng kỳ thực bọn họ là tinh khiết tinh thần tạo thành sinh mệnh mà chúng ta là do vật chất tạo thành sinh mệnh chúng ta khác nhau chỉ là sinh mệnh phương thức không giống mà thôi thần lực là sức mạnh của bọn họ kỳ thực cũng là lực lượng linh hồn lên cấp một loại cùng thực chất hóa linh lực là không sai biệt lắm đồ vật vậy bọn họ đều rất mạnh mẽ có thể thoát ly thần quốc hiện thân với vật chất giới đích ngưu nhiên mạnh mẽ Có điều xúc tích điều như vì lẽ đó vạn thú môn biết đến thần ma tân bí nhưng là xa so với người bình thường nhiều có thanh hư chi diễm bảo vệ chính mình thanh hư chi diễm đối với hòa thị bích hiểu rất rõ dáng vẻ vì lẽ đó t i ế u nhiên thở phào nhẹ nhõm hỏi vậy vật này có ích lợi gì thanh hư chi diêm nói cái kia chấp nghiệm mình tiêu tan đến gần như nếu như tiêu tan sạch sẽ trong đó thần lực cũng sẽ tiêu tan lần này tiện nghi ngươi n à y vô chủ thần lực là nhất bách đ á c ngươi đem ra cô đ ộ n g linh khiếu linh mạch có nhiều chỗ tốt t i ế u nhiên bừng tỉnh không trách nguyên bên trong song long cùng b ạ t phong hàn hấp thu hòa thị bích sức mạnh liền sửa trải qua đổi khiếu nhưng là bởi vì hắn môn sẽ không cô đ ộ n g linh khiếu chỉ là nguyên thủy nhất ứng dụng xem như là tao đạp thứ tốt thế giới này hóa ra là hữu thần ma tồn tại a không trách sẽ có kinh nhạn cùng còn có chiến thần đổ l ụ thần kỳ như vậy chuyện vật tiểu nhiên cũng không nói nhiều nhưng bắt đầu hấp thu thần lực cô động phá phượng c h i đồng linh mạch nếu như linh mạch thành chính mình liền có thể triển khai phá phượng ánh sáng lúc trước phượng hề cường đoạt thiên phượng chân thân cái kia lúc mặc dù nàng là ngụy thiên nguyên cảnh võ giả phá phượng ánh sáng nhìn trời phượng chân thân vốn là có áp chế làm d ù n nhưng phá phượng ánh sáng lấy đem ổn định đủ để chứng minh phá phượng ánh sáng mạnh mẽ liêu không cùng sư phi huyên canh giữ ở đồng điện ở ngoài cảm giác được hòa thị bích sức mạnh chính đang suy giảm hai người hai mặt nhìn nhau sư phi huyên kinh ngạc nói lẽ nào hắn thật sự có thuần phục hòa thị bích khả năng liêu không nghĩ đến rất lâu lắc đầu một cái nhưng mở miệng nói này người lai lịch bí ẩn cực điểm thân kiêm nhiều loại hàng đầu công pháp càng có thể đem hòa làm một thể thật là ngút trời tài năng trong đó có phật đạo hai nhà công pháp cái bóng nếu như hắn thật có thể thuần phục hòa thị bích vậy nói do hắn cùng với hòa thị bích lưu duyên thêm vào hắn rất khả năng trên người chịu dương công bảo khố bí mật dương công bảo khố cùng thị ngọc bích đến một trong số đó có thể được thiên hạ nếu như hắn hai người đủ vậy hắn nên vì thiên hạ c h i chủ liêu không càng n h â n chuyện này phá ngậm miệng thiện đủ thấy chống đỡ tiếu nhiên chuyện này ở trong lòng hắn phân lượng nặng bao nhiêu sư phi huyên h i ể u chống không ý tứ tiếu nhiên tất nhiên có phật đạo hai nhà công pháp cái k i a nhất định đối với phật đạo hai nhà coi trọng một chút chuyện này đối với từ hàng tĩnh trai cùng tịnh niệm thiện tông tới nói là tốt nhất hợp tác đồng bọn thế nhưng còn có lý thế dân lý thế dân tài năng ngất trời lại có quan hệ bên trong c h i lợi thế nhưng hắn dù sao không phải lý v i ệ t chính thống người thừa kế huống hồ năm đó dương quảng chưa vào chỗ trước như thế để thế nhân kinh diễm nếu như lý thế dân muốn thành thiên hạ c h i chủ cái kia nhất định mở một s ấ u đầu đối với sau đó vương vị truyền thừa bất lợi trước kia là không có lựa chọn tốt hơn hiện tại chúng ta có Quyền ba, Đại sư phi huyên nói u chúc mừng tiếu công tử thuần phục hòa thị bích dị năng tiếu nhiên tiện tay đem hòa thị bích ném cho sư phi huyên nói cái kêu hòa thị bích liền giao cho ngươi yên tâm nó sau đó vĩnh cửu đều là vô hại sư phi huyên rõ ràng thiếu nhiên ý tứ nói rằng phi huyên sẽ đánh cái cơ hội tốt nhất đem hòa thị bích dân cho công tử thiếu nhiên cười nói nói như vậy các ngươi là quyết định ủng hộ ta công tử là lựa chọn tốt nhất chí ít theo phi huyên nói xong sư phi huyên nói phi huyên muốn trước tiên đi xem xem có thể mẫu sinh hai ngàn cân lương thực vậy liền đến tương dương tìm lỗ rượu tử đi đúng rồi hết rồi có thể làm cho ta xem một chút kiếm điện không đối với kiếm điện từ hàng t i n h trai người từ trước đến giờ hào phóng c h ỉ ít thế giới này các nàng để ninh đạo kỳ xem qua một thế giới khác các nàng để bảng ban xem qua cho nên đối với tiếu nhiên các nàng hơn nửa cũng sẽ không ninh bỏ ở tiếu nhiên tiếp thu giang hoài quân sau tiếu nhiên liền để lỗ diệu tử đem chính mình từ thái cổ đại lục mang tới lương thực rời đến t ừ n g dương t r ú n g quân canh gác không có sự đồng ý của hắn lỗ diệu tử ở ngoài liền con rồi cũng tiến vào không đi được nói xong t i ế u nhiên cũng không quay đầu lại ly khai tịnh niệm thiện tông lần này hắn thu hoạch rất lớn đem phá phượng c h i đồng linh mạch cô động thành công có thể triển khai phá phượng ánh sáng gặp lại nắm giữ trúc ngọc nghiền cũng có đầy đủ tự tin ở chính diện trong chiến đấu đem đánh bại mà thanh hư c h i diễm cũng phải thần lực sự giúp đỡ khôi phục hơn nữa chỉ là v õ thân loại này tồn tại là không thể tự kiểm chế tu luyện không có linh cương nó chỉ có trốn ở t i ế u nhiên trong óc cũng lại không phát huy ra ngày đó đánh rết đều ra huynh ngụy năng nhưng nó kinh nghiệm võ đạo đối với tiếu nhiên nhưng là cực có tác dụng rời đi tịnh niệm thiện tông sau khi tiếu nhiên tìm được rồi đỗ phục y lúc này đỗ phục y đang uống rượu lần này tiếu nhiên xuất hành đương nhiên sẽ không giống như trước một dạng người này chạy khắp nơi trong bóng tối cùng có hộ vệ tuy rằng lấy tiếu nhiên võ công là không cần hộ vệ nhưng chuyển tin người đều là muốn đi những người này cũng có giám thị đỗ phục y tác dụng lúc trước có đỗ phục y lão thuộc hạ sấn tiếu nhiên không ở cổ động đỗ phục y đào tẩu nhưng đỗ phục y chỉ là đem người đuổi đi sự tiếu niên ngồi vào đỗ phục y cùng bên người hỏi lão đố vừa có người tới tìm ngươi ác đỗ phục y liếc mắt nhìn hắn cười lạnh nói lấy vo công của ngươi ta tuyệt chạy không thoát của ngươi truy sát hiện tại ai biết đây không phải là ngươi bày ra hám tỉnh tìm một quang minh chính đại đánh giết ta cớ t i ế u niên gọi dậy khuất đến lão đố ta tuyệt không có nghĩ như vậy nhưng ngươi nếu thật sự trốn tránh ta nhất định là muốn giết ngươi đỗ phục y lạnh lên một tiếng tiếp tục uống rượu hắn thực đã thói quen t i ế u nhiên loại này trực lai、like, trực khứ phương thức nói chuyện tuy rằng nói khó nghe nhưng cũng khiến người ta an tâm lúc này tiếng bước chân gần t i ế u nhiên nghe ra đây là đ ộ c cô phượng tiếng bước chân của cửa phòng không gió mà bay đ ộ c cô phượng trực tiếp đi đi vào đối với t i ế u nhiên nói người rốt cục chịu gặp người ta đến lạc dương lâu như vậy làm sao không đến xem xem nhân d â ra đ ộ c cô phượng ở cánh lăng cuộc chiến thì nhưng là ra một đám lớn lực cùng t i ế u nhiên quan hệ rất tốt t i ế u nhiên cười khổ nói hiện tại nhà ngươi chống đỡ dương đồng đang cùng vương thế sung chết kháng ta muốn là đi gặp ngươi không phải đại biểu ủng hộ ngươi độc cô phiệt cùng vương thế sung đánh đối với đài lạc dương nếu như loạn lên bị lý mật công phá là ai cũng không muốn nhìn sự huống hồ ngươi độc cô ra không hẳn đồng ý cùng ta hợp tác ta chợ các ngươi diệt đi vương thế sung các ngươi sẽ không sợ cửa trước khu lang hậu môn tiến vào hồ tiếu nhiên còn có một câu nói cũng không nói gì hắn không cho là diệt đi vương thế sung sau độc cô ra có thể đẩy lên tình cảnh đ ộ c cô ra nhưng là không ra cái gì tướng tải h á n tốt nhất dự định chính là chở vương thế sung đánh bại lý mật nhân cơ hội diệt đi vương thế sung lúc này đem dương ngốc đẩy ra lấy ra dương quảng di t r i ề u lấy dương đồng thay thế lúc này hơn nửa giang sơn liền rơi xuống trong tay h á n đ ộ c cô phượng cỡ nào thông minh từ nhỏ tại nơi dạng gia tộc bên trong lớn lên làm sao không biết những chuyện này vừa chỉ là nho nhỏ á ắ n giận huống hồ nhà nàng bên trong ý kiến đang cùng t i ế u nhiên nói tới như thế nàng nói rằng không nói những việc này qua mấy ngày mạn thanh viện thượng tú phương vẫn còn mọi người tới đây hiến hát chúng ta cùng đi xem đi đ ư ờ n g đại loại cỡ lớn cá nhân buổi biểu diễn lần này nhắc lên t i ế u nhiên h ứ n g thú hắn cũng muốn nhìn một chút cái này đ ư ờ n g đại người thứ nhất kỹ kỳ thực chỉ là ngày thứ hai t i ế u nhiên đến lạc dương chuyện liền truyền ra sư phi huyên có thể tìm tới t i ế u nhiên trong thành những thế lực khác cũng đương nhiên tìm được chỉ là mọi người không biết t i ế u nhiên mục đích lại mất đi t i ế u nhiên tung tích đều ở đây từng người lo lắng mà t i ế u nhiên lần thứ hai ló mặt để rất nhiều người thở phào n h ẹ nhõm lạc dương hiện tại lại như một thùng thuốc súng không cẩn thận bị người đốt ai cũng không biết sau khi nổ tung sẽ là dạng g ì tử hơn nữa tuy rằng rất nhiều người hận tiếu nhiên tận xương nhưng hầu như không có ai có đánh lén đánh giết tiếu nhiên ý nghĩ lấy tiếu nhiên ba đại tông sư cấp võ công có thể bay ở trên trời chẳng ai sẽ làm loại chuyện ngu này đối với đỗ phục uy biểu hiện tiếu nhiên có chút t i ế n g l ò n g liền cùng đọc cô phượng cùng đi lạc dương du ngoạn lần trước có đan luyện tinh làm hướng dẫn du lịch nhưng độc cô phượng nhưng là địa đầu xà mang theo tiểu nhiên đem lạc dương chơi toàn bộ chính là tình cảnh này rơi xuống trong mắt h ư u tâm nhân lập tức nao động mở ra nao bủ ra các loại tình báo vào đêm trong mạng thanh viện quân hùng cùng tồn tại loại này cổ đại sàn giải trí đến buổi tối thế lực khắp nơi đều sẽ tới này tiêu khiển vì lẽ đó náo nhiệt cực điểm mà tiểu nhiên cũng cùng lao đô đi tới nơi này mới vừa mới vừa vào mạng thanh viện tiểu nhiên phát hiện khấu trọng cùng từ từ lăng lại ở đây này hai tiểu t ử khắp nơi làm mưa làm gió sẽ ở này xuất hiện cũng là bình thường hai người bọn họ theo một mặt hiện lên u ú c vẻ thanh niên thanh niên này khí độ bất phàm hiển nhiên không phải một người bình thường vật mà hai người bọn họ bên người còn có một cái bạn phong hàn song long nhìn thấy tiểu nhiên cũng bất ngờ tuy rằng nhận được tin tức tiểu nhiên đi tới nơi này thế nhưng là không nghĩ tới sẽ ở này đụng tới tiểu nhiên hai người lại đây bắt chuyện đem cái kia u ú c thanh niên giới thiệu cho tiểu nhiên nguyên lai chính là tống khuyết công tử tống sư đạo Tống Sư Đạo vẫn khổ yêu phó quân s ư ớ c hiện tại từ trong miệng hai người chiếm được phó quân s ư ớ c tin qua đời mình là bi thương đau nhức không hiểu khấu trọng đối với tiếu nhiên nói lần này là âm q u ý phái năm chúng ta mẹ ôi sư muội vô luận như thế nào chúng ta cũng phải cứu ra du di tiếu nhiên nói vậy các ngươi chuẩn bị làm thế nào liền làm như thế đó t r ú c ngọc nhiên n ế u tới ta giúp các ngươi đứng vững không nói mấy người giao tình chính là phá phượng c h i đồng linh mạch đại thành tiểu nhiên cũng muốn tìm cái cao thủ hàng đầu nghiệm chứng một phen tiểu nhiên cũng đang thầm than song long tìm phiền toái bản lĩnh thật là không nhỏ lịch sử kỷ bị hắn đổi thành như vậy lại bọn họ vẫn là bạn phong hàn lăn lộn ở cùng nhau cũng đồng dạng cùng âm quý phái giang lên sau đó khấu trọng bởi vì cùng tống ngọc dồn nói chuyện cho tới cùng lý thiên p h ạ m giang trên bởi vì tống ngọc dồn là lý thiên p h ạ m vị hôn thê nhưng khi lý thiên p h ạ m các thủ hạ chính là trường bạch song h u n g xem lấy tiểu nhiên đã ở thì nhất thời như thấy mẹo con chuột bình thường con đua chạy nếu như tiểu nhiên một tay t r ợ t chém bọn họ bọn họ cũng không nói do lý lẽ đi tiếp theo khấu trọng khẩu chiến q u ầ n hùng bước ra thượng con long trong vòng mười chiêu bước ra hắn âm quy phái võ công nội tỉnh đem cầm đi sau đó khấu trọng bốn người đoạt người bỏ chạy nhưng bọn họ mới vừa chạy đến một nửa một thức tha thoát l o n dài cô gái mặc áo trắng liền đưa bọn họ ngăn cản chính là t r ú c ngọc nghiên tự thân tới t r ú c ngọc nghiên nhìn tiểu nhiên lạnh giọng nói tiểu nhiên ngươi chỉ huy người cầm thủ hạ ta thật cho là ta ầm quy phái không người làm thật sự coi chính mình có thể hoành hành thiên hạ nàng m ì n h biết đối với tiếu nhiên vây công là không có tác dụng hơn nữa tiếu nhiên biết bay tới lui tự nhiên vì lẽ đó không có mang người nhưng như mặc cho thủ hạ của chính mình bị bắt trầm mặc không lên tiếng nàng người tông chủ này cũng làm chấm dứt tiếu nhiên cười cười lần này đang muốn lĩnh giáo tông chủ thiên ma đại pháp quyền ba đại đường tri vương chương một trăm hai mươi sáu trúc ngọc nhiên g không giống di vãng dĩ vãng đều là trúc ngọc nhiên đến gây sự với t i ế u nhiên nhưng lần này là t i ế u nhiên gây sự với trúc ngọc nhiên t i ế u nhiên một phản trước đây gặp gỡ trúc ngọc nhiên đều là du đấu không cùng triển củ phong cách t i ế u nhiên hai con ngươi hiện ra hoàn toàn đỏ ngầu năm ngón tay rôi ra chân khí phun trào một đoàn năm màu lôi vân ở trong tay ngưng tụ sau đó tuột tay ra phản phất khí công ba bình thường hướng về trúc ngọc nhiên đánh tới tốc độ nhanh chóng vượt xa cường n ỏ trúc ngọc nhiên lạnh rên một tiếng không tránh không né một con nóng ánh ngón tay như ngọc điểm vào lôi vân bên trên đầu ngón tay phảng phát hiện ra một nuốt t r ư ờ n g vạn vật hố đen nàng cung tiếu nhiên nhiều lần giao thủ mình đối với tiếu nhiên thực lực có hiểu biết loại này viễn chỉnh công kích trưởng lực nhưng vẫn là tiếu nhiên lần đầu dùng ra gắng đón đỡ chiêu thức ấy có trợ giúp đối với tiếu nhiên thực lực một lần nữa ước định vê anh trường lực nổ tung hóa thành một đoàn hoa lửa như bị phương xa đứa nhỏ nhìn thấy nói không chắc sẽ vỗ tay kêu s ư ớ n g cho rằng tết đến có người ở thả khói hoa tiếu nhiên nhờ vào đó cơ hội sớm triển khai quỳ hoa thân pháp hướng về trúc ngọc nghiên phóng đi hỗn loạn chi chỉ toàn lực điều động trường kiếm nơi tay tiếu nhiên cả người cũng giống như đốt lên giống như vậy toàn thân buốc lên không ngừng phụt giá hút vào ánh lửa trường kiếm ra sức chém ra huyên hóa thành một đoá nở rộ hồng liên khiến người ta nghĩ đến hồng liên nghiệp hỏa này thức như lũ quét thế không thể đỡ tràn ngập một loại khí thế chưa từng có từ trước tới nay đi ngang qua bách kỵ sông trận còn có hòa thị bích gột rửa sau khi tiểu nhiên đối với giá y chân khí làm chủ kiếm pháp hình thái ban đầu mình nhiên s a n g chế hắn xưng là hồng liên thiên nguyên trạng chiêu thức này thích hợp nhất đánh công kiên chiến trúc ngọc nhiên ánh mắt nghiêm nghị cực điểm đi ngang qua hòa thị bích bên trong thần lực gột rửa sau khi tiểu nhiên tuy rằng còn chưa có đột phá luyện khí bốn tầng có thể đem trưởng lực ngưng là thật chết thao túng như thường nhưng đối với chân khí sức khống chế nhưng vẫn là tăng lên rất nhiều mà hỗn loạn chi chỉ h uy lực cũng so với lần trước càng mạnh hơn những này đều vượt ra khỏi trúc ngọc nhiên dự tính làm cho nàng chân khí phản chấn so với dự tính chậm một kia mà thiếu nhiên bắt được cơ hội này chém ra cái này hồng liên thiên nguyên trạm kinh phong phát động thổi bay trúc ngọc nhiên xa hiện ra nàng tinh xảo đến cực điểm hoàn mỹ đến không giống thế gian tất cả khuôn mặt nàng thiện khẩu khẽ nết phun ra hét to một tiếng tiếng hú lọt vào thai lập tức trở nên như từ địa ngục chuyển tới ma âm từ từ lăng ba người tuy rằng xa xa cũng không thể không toàn lực vận công chống đối nhưng vẫn không có cái gì chứng dụng trong đầu rảo giác tư sinh Thống khổ cực điểm phất có vô số từ địa ngục toát trong khổ phán hướng hắn phản, số ngục căn cực có điểm địa đầu quái làm vô về ra quỷ ở ba người ngơ ngác loại này kinh thiên động địa ma công bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải nếu như là bọn họ đối đầu trúc ngọc nhiên chỉ này một tay bọn họ liền rơi vào tuyệt đối hạ phòng liền phương hướng cũng không phân biệt được này ma âm đối với tiểu nhiên cũng là có tương đối ảnh hưởng nhưng đi ngang qua hòa thị bích tấn công bằng tinh thần sau khi lại có thanh hư chi diễm chỉ điểm sau tiếu nhưng i đối với loại tinh n thần này công kích có ứng đối Kiếm Nghiên. Nghiên phương pháp. Kiếm trong tay thế không loạn chút nào chém về phía háo trong loạn nào Ngọc Trúc Ngọc、Nghiên、trong tay Trúc Trúc tay về s ở xinh đẹp này vũ đạo bên trong nhưng ẩn tàng rồi rất nặng sắc cơ sợi tơ bay lượn hoặc chiền hoặc chặn hai tay ở sợi tơ như ẩn như hiện phảng phất ở hoa gian nô đùa hồ điệp khiến người ta phân không ra thật giả đem t i ế u nhiên chém ra không đánh chém toàn bộ đỡ chiêu thức ấy mơ hồ có ninh đạo kỳ đem chính mình chân khí ngưng vì là hai con chim nhỏ ý tứ hàm xúc kinh khí nổ đùng không ngừng bên h a i cái kêu đó hồng liên ánh hồng nửa bầu trời tế t i ế u nhiên kiếm thế phảng phất vô cùng vô tận đột nhiên đầy trời hồng liên biến mất không còn tăm hơi kết hợp một đạo hỏa long vậy anh kiếm mang theo một trận long âm phảng phất chân long giáng thế nuốt sống người ta hướng về chúc ngọc nhiên g phủ đầu chém xuống cái kia cố uy thế để cho dù n ú t ở phía xa khấu trọng ba người cũng là tay chân tê dại hoàn toàn không thể tin tưởng thế gian có như thế cương mánh kiếm pháp thay đổi ba người bọn họ bên trong bất cứ người nào đều chỉ có ngay lập tức giết tại chỗ phần trúc ngọc nhiên g cả mái tóc đen bay lượn hai mắt hiện ra mê ly vẻ cái kia phân sạch sẽ vẻ bất kỳ người có tâm địa sắt đá nhìn thấy cũng phải nhẹ dạ n à n g tay trái hư hư một dẫn tay phải nhẹ dương một â m m ở dương giữa hai tay làm như thúc đẩy một vô hình vòng xoáy sau đó nàng hai tay vừa nhấc vô hình này vòng xoáy đánh vào tiếu nhiên ánh kiếm bên trên tiếu nhiên cương manh cực điểm ánh kiếm bị vòng xoáy này lôi kéo thu nạp trong nháy mắt tạm đạm xuống kiếm khí của hắn bị phân tán phảng phất tiến vào lục đạo luân hồi đánh vào vô biên địa ngục cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm loạn càng là lấy chân khí vì là môi giới đem thiên ma đại pháp hóa cách người mình sử dụng sau đó chúc ngọc nghiên tay ngọc đập chúng tiếu nhiên trường kiếm hai người đều từng người lùi lại mấy bước hai người quyết đấu ba lần mãi đến tận lần này chúc ngọc nhiên mới lấy đem chính mình một thân kinh thiên động địa ma công không có bảo lưu phát huy được cũng không quái liền ninh đạo kỳ cũng chế không được nàng nhìn thấy chúc ngọc nhiên như vậy hóa giải chính mình tỉ mỉ thôi diễn hồng liên thiên nguyên trảm tiếu nhiên cũng là khâm phục hán thu kiếm mà đứng suy nghĩ một chút nói rằng chúc tông chủ quả nhiên có thông thiên triệt địa khả năng thảo nào tung hoành giang hồ chi sao nhiều năm khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật thạch chi hiên nếu như không trị hết tinh thần của chính mình bệnh ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng ma môn đệ nhất người vừa n ã y cái kia hai tay một thức hư thực giao nhau như m ộ n g ảo rất có trang chu mộng điệp tâm ý một thức phảng phất diễn biến âm dương luân hồi là vạn vật về ma môn lẽ nào cũng là xuất thân phật đạo bởi vì bất kể là trang chu vẫn là luân hồi đều là phật đạo hai nhà chơi càng t r ú c ngọc nhiên g trong mắt cũng hiện ra vẻ kinh hãi t i ế u niên thanh l i ê n phá khí quyết cùng bất không âm dương ấn nàng đều gặp đều thôi diễn qua muốn ứng đối ra sao bây giờ không có nghĩ đến tiểu nhiên còn có một thức không kém hai người vũ kỹ làm cho nàng liền ép đáy hòm thiên ma h u y ễ n thế cùng trời ma luân hồi cũng dùng ra mới miễn cưỡng đỡ lấy tiểu nhiên cái kia kinh thiên động địa một chiêu kiếm tiểu nhiên võ công thật to vượt ra khỏi dự tính của nàng nàng muốn vượt qua tiểu nhiên chỉ có dùng ra cái kia đồng quy vu tận ngọc đ á cùng vỡ